Trường 1941 các phương thận trọng, nơi này là một tuyến thiên địa nóng trực, nhiệt độ cao đến mức vặn vẹo cả không gian, bầu trời hừng hực cháy, đại địa khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh lửa dữ dội. Các kiến trúc tựa lưng vào những ngọn núi lửa khổng lồ, hỏa nguyên khí và hỏa hệ quy tắc nồng đậm đến cực điểm, áp đảo tất cả những thuộc tính tự nhiên còn lại. Thần hỏa đạo thống được xưng là đạo thống chất trưởng hỏa diễm mạnh nhất đạo vực hay thậm chí là toàn bộ đạo giới. Tương truyền công pháp của thần hỏa đạo thống có tác dụng thăng cấp, cải tiến ngọn lửa, từ hỏa thuộc tính thông thường thăng cấp thành dị hỏa, từ dị hỏa lại tiến hóa thành vĩnh hằng hỏa, sau đó còn có thể đạt đến đạo hỏa. Đệ tử bình thường của thần hỏa đạo thống kém nhất cũng sở hữu dị hỏa, cao hơn một chút là vĩnh hằng hỏa, mà các thiên tài nổi bật trở lên thì không hề thiếu đạo hỏa tồn tại. Giống như tên Diễm Lãnh, chỉ là đạo tử mà cũng đã có tử linh thần diễm rồi, càng đừng nói đến những nhân vật như Thiên Tử, thiếu thần tử cho đến trưởng lão đạo chủ. Thậm chí chỉ riêng tại thần hỏa đạo thống cũng có thể lập nên một bản xếp hạng các loại đạo hỏa từ thấp đến cao, chiếm hữu phần lớn đạo hỏa tại đạo giới. Nếu như ỉa ma điện sử dụng ỉa ma, thì cường giả của thần hỏa đạo thống cũng sử dụng đạo hỏa để tu luyện và chiến đấu. Cho nên đối với kẻ tu luyện bất hữu diễn sinh kinh cần luyện hóa thuộc tính như Lạc Nam, thần hỏa đạo thống không khác nào một cái mỏ tài nguyên hỏa hệ khổng lồ khiến hắn thèm nhỏ giải. Tưởng tượng đoạt được hết tất cả đạo hỏa của đạo thống này, Nguyên tu của hắn thậm chí có thể vượt qua hồn tu a. Không muốn bỏ qua cơ hội, Lạc Nam trong vai Vương Tùng xuất hiện tại bên ngoài phiến thiên địa rực lửa này. Nhận ra có trận pháp phong tỏa toàn bộ thần hỏa đạo thống, Lạc Nam hơi nhíu mày. Thông thường các thế lực hàng đầu đều có trận pháp, tuy nhiên trận pháp chỉ được kích hoạt khi có cường địch tập kích hoạt trường hợp đặc biệt mà thôi. Còn thần hỏa đạo thống này lại kích hoạt trận pháp luôn rồi, các loại hỏa diễm rực rỡ màu sắc hình thành 10 cột lửa khổng lồ từ đại địa tắm rễ song thẳng lên thiên không cột lửa như những thanh trụ chống trời liên kết với nhau tạo thành hình vòng cung bao chù ngàn vạn dặm không gian hoàn toàn không lộ ra một ti khe hở nào từ truyền thừa của càng khôn trận thần Lạc Nam nhận ra đây chính là thần đạo thượng phẩm thiên viêm thập trụ trận cần đến sức mạnh từ 10 loại đạo hỏa kết hợp với chiến trận sư mới có thể bố trí ra quy lực cực mạnh có thể trọng thương thậm chí tiêuêu chết cả thần đạo viên mãn nếu chủ quan tiến vào mà không có kinh nghiệm ứng phó vì sao thần hỏa đạo thống vô Trương thanhh Thế như vậy chẳng lẽ có địch nhân xâm nhập Lạc Nam âm thầm khó hiểu. Mà lúc này, cảm ứng được có kẻ đến gần trận Pháp, một thanh âm già nu phía sau tường lửa vọng ra, kẻ đến là người phương nào. Vì sao tiếp cận thần hỏa đạo thống, sát chiến điện chủ, Vương Tùng đến bái phỏng thần hỏa đạo chủ? Lạc Nam ngạo nghệ cao giọng nói. Thì ra là sát chiến điện chủ, xin thứ lỗi, đạo chủ đã bế quan, thần hỏa đạo thống tạm thời phong thiên cho đến khi đạo chủ xuất quan, cũng không biết là bao lâu nữa mới có thể đón khách, mong ngài về cho. Anh âm già nô không chút do dự trả lời, hiển nhiên là đã quyết định từ trước, chẳng thèm nể nang vương tùng. Lạc Nam vút cầm, bên trong buổi đấu giá thần hỏa đạo chủ mua được quả trứng của thiên địa dị chủng đế diện tinh linh, chẳng lẽ nàng ta trốn ở bên trong ấp trứng rồi? Nhưng thân là đạo thống cường đại, dù bế quan ấp trứng cũng không đến mức kích hoạt đại trận phòng ngự đến như thế a. Thần hỏa đạo chủ nổi danh là người hành sự cẩn thận, gần đây liên tục là hai cái chết của sát pháp đạo chủ và bách thú tộc trưởng đã khiến nàng nghi ngờ cho nên làm ra hành động thận trọng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bích tiêu truyền âm Lạc Nam nhẹ gật đầu, tán thành cách nói của nàng, lâm vào trầm ngâm. Vốn hắn định dùng thân phận của Vương Tùng đến bái phỏng, sau khi được mời vào trong làm khách sẽ lập tức trở mặt, cho các cường giả của mình xuất hiện đánh nhanh diệt gọn, đem thần hỏa đạo thống nắm giữ trong lòng bàn tay. Thần hỏa đạo chủ chỉ có hai con đường, một là thần phục, hai là hương tiêu ngọc vẫn. Nào ngờ thần hỏa đạo chủ nhạy bén hơn hắn nghĩ. Vậy mà chủ động phong bế địa bàn khi nguy hiểm còn chưa kịp tìm đến. Thân là chiến trận sư, hắn thừa hiểu với khả năng của mình hiện tại còn chưa thể tự tay phá được thiên viêm thập trụ trận, mà cho dù có phá được thì cũng sẽ tạo nên động tĩnh lớn, thu hút tay mắt khắp nơi chú ý, khó mà âm thầm giải quyết thần hỏa đạo thống như đã làm với mấy con hàng trước đó. Bích tiêu, nàng có cách nào giải quyết không? Lạc Nam tham khảo ý kiến. Tiếc là Minh Hà còn chưa tiến vào thần hỏa đạo thống lần nào. Chưa đánh dấu phương vị được nên khả năng của nàng ấy không có tác dụng trong hoàn cảnh này. Lần trước ở Bách Thú Tộc cũng là nhờ có cam đại miêu mang Minh Hà vào, còn tại thần hỏa đạo thống lại chẳng có ai nằm vùng. Tạm thời chưa có biện pháp nào. Bích Tiêu lắc đầu. Lạc Nam Cao Mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tạm thời bỏ qua. Dục tốc bất đạt, hắn đã tốn nhiều công sức làm thịt được yêu phách và sát pháp đạo thống khiến các thế lực ở đạo vực trở nên nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau. Làm mất đi sự tín nhiệm và đoàn kết giữa bọn hắn. Nếu hiện tại vì nóng lòng diệt thần hỏa đạo thống mà để lộ hành tung thì thật sự thất sách, được không bù nổi mất. Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì? Một cổ khí tức hùng hậu từ đang điền bỗng nhiên quét ra. Khiếu, có thanh âm gào thét vang dội kiệt ngạo bất tuần, một sinh vật khổng lồ hiện thế bên trong linh giới châu, chấn cho bá kỵ long mã và hỗn độn thú cũng phải kinh hãi Thần Điêu Giang rộng đôi cánh sinh tử của mình. Quả ra uy áp như đến từ thời đại hoang sơ khai thiên lập địa, đôi mắt to lớn như hiện thân từ nhật nguyệt, cao cao tại thượng, ngạo nghệ chúng sinh. Ồ, đây là hình thái mới của huyết dị yêu hoàng, thượng cổ thần điêu danh bất hư truyền. Lạc Nam quét nhìn, lập tức tán thưởng cười nói. Lúc này đây, hắn cảm giác được sinh mệnh quy tắc và tử vong quy tắc luôn chuyển quanh thân huyết dị yêu hoàng, so với quy tắc của hắn và tiểu tiểu cũng không hề thua kém. Phải biết rằng hắn tu luyện bất hữu diễn sinh kinh. Nhập đạo thống trị thiên địa, còn nắm giữ bá đạo quy tắc, tiểu tiểu thì lai lịch đến nay vẫn còn là bí ẩn, nhưng sinh tử quy tắc của nàng cũng thuộc dạng siêu việt thường nhân, ngay cả sinh tử đạo thống cũng không thể sánh bằng. Thế mà sinh mệnh quy tắc và tử vong quy tắc do huyết dị yêu hoàng phóng ra có thể sánh ngang với hắn và tiểu tiểu, cho thấy thượng cổ thần điêu quả thật là chủng loài chấp trưởng sinh tử hàng đầu thiên địa. Quan trọng nhất, tu vi của huyết dị yêu hoàng tỏa ra lúc này thình linh chính là bán yêu thần tiến bộ thần tốc. Ánh sáng lế lên, viết dị yêu hoàng hóa thành dáng vẻ nhân loại. Dị nữ lúc này có được đôi mắt huyền bí ẩn chứa mặt trời và mặt trăng bên trong đồng tử, mái tóc chia thành hai màu nửa đen và trắng chảy dài xuống tận bờ mông vĩnh cao, khí chất so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Không làm công tử thất vọng chứ. Dị nữ cảm thụ được lạc nam đang quan sát mình, ngẫn cao đầu nhẽn miệng cười rạng rỡ. Ha ha, hình dạng mới của nàng vô cùng xinh đẹp mà tu vi cũng rất lợi hại. Lạc Nam truyền âm khen ngợi. Thiếp có thể thay đổi bề ngoài tùy thuộc vào mong muốn của công tử. Dị nữ động ý niệm mái tóc liền trở về màu đỏ của huyết hoàng biên bức, đôi mắt như nhuộn máu, trên thân mặt bộ giáp màu đen oai vệ của sư lân đế thú. Rất tuyệt vời, trạng thái nào cũng hoàn hảo. Lạc Nam nâng ngón tay cái lên. Nhờ vào hấp huyết đạo thể, khả năng biến hóa của dị nữ thật sự đa dạng và phong phú, nàng có thể thay đổi hàng loạt hình thái, từ đó không ai biết bản thể thật sự của nàng Cũng khó lòng nhận diện đâu là tọa kỵ của tiểu ma, lạc nam hay iểm thiếu. Có thể nói dị nữ chính là tồn tại hoàn hảo để thích ứng với từng thân phận khác nhau của lạc nam mà không sợ bại lộ lai lịch như bá kỵ long mã. Rõ ràng hấp huyết đạo thể không hề thua kém truyền thừa quý giá nhất của bách thú tộc là vô hạn yêu quyết, trong tương lai không xa, lạc nam tin tưởng dị nữ của mình sẽ vượt qua yêu phách rất nhiều. Hắn cũng không muốn dị nữ luyện hóa quá nhiều loại huyết mạch như yêu phách, ạp mà không tin thì cũng bằng thừa. Dị nữ chỉ nên thôn phệ những huyết mạch hi hữu, độc đáo và cường đại, điển hình như sư lân đế thú, thượng cổ thần điêu. Nga. Hỗn độn thú và bá kỵ long mã nhìn thấy huyết vị yêu hoàng tiến bộ thần tốc, lòng háo thắng nổi lên, vùi đầu vào ăn thịt yêu phách, cố gắng mạnh lên càng nhanh càng tốt. Dị nữ đã có kinh nghiệm đột phá, cũng kiên nhẫn ở bên cạnh hướng dẫn cho hai chúng nó tu luyện và lĩnh ngộ quy tắc cao hơn. Nhìn thấy tọa kỵ, chiến thú, vũ khí của mình đều đang phát triển phi tốc, Lạc Nam mừng rỡ cười không khép miệng được. Tất cả đều là chiến lược của hắn. Không thể tấn công thần hỏa đạo thống, Lạc Nam chuyển mục tiêu sang sinh tử đạo thống. nhưng lúc dị nữ vừa có được năng lực của thượng của thần biêu, hắn muốn cướp đoạt tàn thi chuyển sinh thuật, môn nghịch thế thần thông của sinh tử đạo thống mà hắn hứng thú đã lâu. Một khi có được tàn thi chuyển sinh thuật giao cho tiểu tiểu, dị nữ, sử dụng, kết hợp với quan tài làm bằng luân hồi thụ, chẳng phải có thể hồi sinh cường giả trung thành làm việc cho mình Nhưng lại một lần nữa, Lạc Nam trong lòng bất mãn. Bởi vì giống với thần hỏa đạo thống, sinh tử đạo thống cũng kích hoạt đại trận phong bế địa bàn, còn canh gác vô cùng sâm nghiêm. Hiển nhiên cái chết của Yêu Phách và Tuần Lâm ảnh hưởng lớn hơn Lạc Nam tưởng tượng, khiến một đám thần đạo cảnh bắt đầu cảm thấy sợ chết rồi, chủ động phòng thủ để tránh rơi vào trường hợp tương tự. Mà nghĩ lại cũng đúng mà thôi, Tuần Lâm bị giết một cách vô thanh vô tức, còn Yêu Phách thì chết ngay tại địa bàn của bách thú tộc đầy quỷ dị. Nếu Tuần Lâm và Yêu Phách đều có thể chết đi, vậy đâu loại trừ khả năng những thần đạo cảnh như bọn hắn cũng sẽ ngã xuống. Nhất là khi còn chưa xác định được thủ phạm. Thế nên vì lý do an toàn, hầu hết các thế lực và đạo thống tại đạo vực trong giai đoạn này đều lựa chọn phong bế sơn môn, không tiếp bất cứ người ngoài nào. Tuy rằng việc bọn chúng làm như thế khiến Lạc Nam không thể ra tay, nhưng đồng thời cũng giảm đi nguy hiểm cho những thân bằng hảo hữu của hắn đang lịch luyện tại đạo vực. Các đạo thống, thế lực ở đạo vực tạm thời dừng hoạt động. Đồng nghĩa bọn hắn không tiếp tục truy lùng tung tích những người có quan hệ thân thiết với Lạc Nam đến từ ngũ châu tứ vực trong giai đoạn này. Trước mắt không thể nhắm vào những kẻ trốn khư khư bên trong địa bàn, Lạc Nam chỉ đành chuyển dời mục tiêu còn hoạt động ở bên ngoài. Lão quốc chủ của loạn đạo thần quốc và ngự Long công chúa xem như không tệ a Chương 2942 Loạn, Phụ thân, kẻ canh giữ hộp kiếm thật sự trốn trong khách điếm, lân cận đạo yêu thần cung. Loạn hoàng vũ trầm giọng hỏi lão quốc chủ. Hừ, ngươi ngay cả lão tử của mình cũng không tin sao. Lão quốc chủ hừ một tiếng, mặc dù cái đám nhát chết sinh tử đạo chủ các loại đã trốn mất, nhưng thần thức của lão phu vẫn luôn phong tỏa vùng không gian này, cam kết kẻ kia chưa từng rời khỏi khách điếm trong thời gian qua. Trước đó có không ít cường giả tham lam cùng với lão trình mò tại chỗ này, nhưng từ khi tin tức sát phát đạo chủ và bách thú tộc trưởng chết đi, cả đám nhát gan đã sớm giải tán ai về nhà nấy, sợ gặp tai bay và gió. Nhưng thân là một thần đạo hậu kỳ, lão vẫn tin tưởng vào khả năng cảm ứng của mình, có thể khẳng định con mồi vẫn chưa rời đi. Thậm chí vì đảm bảo tỷ lệ cướp đoạt thành công, lão còn truyền âm cho loạn hoàng vũ đến hỗ trợ. Nếu thật sự như vậy, xem ra phải nghĩ cách dẫn chuột xuất hang rồi. Loạn hoàng vũ ánh mắt hiếp lại. Tầm quan trọng của hộp đựng kiếm thật sự quá lớn đối với loạn đạo thần quốc. Đã đánh bất vô minh mộ địa. Học đựng kiếm và bức họa đao kiếm thần đấu chính là cơ duyên to lớn để loạn đạo thần quốc lĩnh ngộ loạn đạo kiếm quyết. Vừa vặn hai thứ này đều rơi vào tay cùng một người, bằng mọi giá loạn đạo thần quốc cũng phải cướp được. Thân là cường giả hàng đầu thiên địa, loạn hoàng vũ tự tin vào thực lực của mình, hắn tài cao gan lớn. Chỉ bất quá đây là địa bàn của đạo yêu thần cung, nếu trực tiếp xông vào gây rối thì xem như chính thức vạch mặt. Loạn hoàng vũ có chút bân khuân. Nếu là ở những nơi khác. Với thực lực cường hành và phong cách bá đạo của mình, Loạn Hoàng Vũ sẵn sàng ra tay bất chấp đạo lý để đạt được mục đích. Nhưng Đạo yêu thần cung là thế lực có nội tình không kém gì Loạn đạo thần quốc, đặc biệt cung chủ yêu chỉ hơn còn là tình nhân trong mộng của Loạn Hoàng Vũ, hắn không muốn đắc tội với nàng. Như đọc được suy nghĩ của nhi tử, lão quốc chủ khiển trách nói, "Thực lực của ngươi tuy rằng vượt qua lão phu nhưng suy nghĩ còn non lắm, phụ thân có cao kiến gì?" Loạn Hoàng Vũ nhớ mày. "Lão phu thừa biết ngươi có ý đồ với yêu chỉ hơn." Nhưng chiến lực của ngươi và nàng chỉ sàng sàng với nhau, nàng chắc chắn chưa để ngươi vào trong mắt, có đúng không? Lão quốc chủ cười nhạt. Loạn hoàng vũ trầm mặt, quả thật đúng là như thế yêu chỉ hơn từ trước đến nay đều luôn phớt lờ tâm ý của hắn, chỉ nói chuyện chính sự, chưa từng cho hắn cơ hội theo đuổi. Đối với loại nữ cường giả như nàng, nếu ngươi muốn được nàng xem trọng, ngươi phải thể hiện sự quyết đoán của mình, thực lực còn phải vượt qua nàng, lúc đó nàng mới nể ngươi. Lão quốc chủ chỉ dạy mà đây là cơ hội duy nhất. Hãy chấp nhận đắc tội với nàng bằng cách cường thế đoạt lấy hộp đựng kiếm tại địa bàn của nàng, trước tiên gây ấn tượng dù là ấn tượng xấu. Khi đã có hộp đựng kiếm, lĩnh ngộ được loạn đạo kiếm quyết, chắc chắn thực lực của ngươi sẽ vượt qua nàng. Lúc này ngươi đã mạnh hơn, liền bá vương ảnh thương cung, đem gạo nấu thành cơm, nàng ta còn không phải ngoan ngoãn nghe lời, loạn hoàng vũ chăm chú lắng nghe, cảm thấy cực kỳ có lý, hai mắt dần dần sáng lên. Thật ra với thân phận và địa vị của hắn. Hậu cung nhiều như mây phần lớn đều là những nữ nhân vừa gặp đã muốn gã cho hắn rồi, hắn chưa từng chính thức theo đuổi bất cứ nữ nhân nào. Cho nên hắn cũng không quá hiểu vì cường thế theo đuổi một nữ nhân, lúc này cảm thấy đề nghị của lão quốc chủ rất không tệ. Tốt, cứ quyết định như vậy, chẳng sẽ bá đạo ra tay, không cần e ngại. Loạn Hoàng Vũ nghiêm nghị nói. Dù sao thì nhìn khắp đạo vực, cường giả có thể khiến hắn kiên kỵ chỉ có lông cổ và ngựa lông trang chủ mà thôi, yêu chỉ hơn thực lực sánh ngang với hắn. Dù có đắc tội thì nàng cũng không làm gì được hắn. Lạc Nam không biết ý định của phụ tử loạn Hoàng Vũ, lúc này hắn đang lên kế hoạch dụ dỗ con mồi. Minh Hà Thần không biết quỷ không hay mang hắn trở về phòng khách điếm, vàng thân khoác áo choàng dự định lưng đeo hộp kiếm tiếng ra ngoài. Dù sao thì cái đám lễ tẻ như sát pháp đạo chủ đã bị hắn làm thịt, mấy tên sinh tử đạo chủ lại trốn về đạo thống ẩn nấp hết rồi, bên ngoài có lẽ chỉ còn lão quốc chủ và một vài tên tán tu canh chừng. Nếu thành công dẫn dụ bọn hắn đến nơi hoang vu, sau đó vây công làm thịt thì hoàn hảo. Nghĩ là làm, Lạc Nam đeo hộp đựng kiếm trên lưng dự định rời khỏi phòng khách điếm. Nhưng đúng lúc này, một cổ y áp khủng bố bất chật bao trùm toàn bộ khách điếm khiến vô số khách nhân sắc mặt trắng bệnh, quỳ rạp trên mặt đất. Lạc Nam giật mình, hơn ai hết hắn rõ ràng cổ y áp này là của kẻ nào, bởi vì đã đối mặt quá nhiều lần rồi. Loạn Hoàng Vũ Tên này dám cường thế ra tay ở địa bàn của đạo yêu thần cung Hàm Lam Hộp Đựng Kiếm đến phát điên rồi. Sự có mặt của loạn hoàng vũ nằm ngoài dự kiến của Lạc Nam, đây là một trong những cường giả hàng đầu thiên hạ, không thể xem thường được. Dù Yểm Ma đại trưởng lão, loạn Ninh Lam cũng không phải là đối thủ. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đem hộp đựng kiếm thu hồi, đồng thời cởi bỏ áo choàng, kích hoạt thần diện mặt nạ thay hình đổi dạng. Rất nhanh, Lạc Nam đã hóa thân thành Ngự Long công chúa. Kẻ nào dám làm càn ở khách điếm của Yêu thần cung, không chỉ riêng Lạc Nam cảm nhận được Chủ khách điếm là một vị trưởng lão của đạo yêu thần cung cũng phẫn nộ gầm lên, đạt không xuất hiện trên bầu trời. Nhưng loạn hoàng vũ mặc kệ, một tay đem vị trưởng lão này đẩy lui, đồng thời loạn đạo lĩnh vực bá đạo đến cực điểm bao trùng toàn bộ khách điếm. Bên trong loạn đạo lĩnh vực, loạn hoàng vũ thao túng tất cả, nhìn thấy toàn thể khách nhân, dù là một con kiến cũng không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Biết rằng kẻ sở hữu hộp đựng kiếm là nhân vật bí ẩn mặt áo tràng, loạn hoàng vũ bàn tay vồ xuống trực tiếp đem hơn chục vị khách nhân mặc áo tràn kéo lên không trung. Không hề do dự, loạn đạo quy tắc bá đạo xâm nhập linh hồn của bọn hắn tiến hành điều tra, xem thử đâu là con mồi mình cần tìm, hành vi ngang tàng không xem bất cứ ai ra gì. Trưởng lão tọa trấn thách điếm vừa sợ vừa giận, hắn đã nhận ra kẻ cường thế chính là loạn hoàng vũ, vì vậy lập tức bóp nát một khối lệnh bài. Lạc Nam nhìn cảnh này mà âm thầm cười trộm may mắn hắn đã vài lần đối đầu với loạn hoàng vũ. Nhận ra uy áp của đối phương nên phản ứng nhanh nhạy thay đổi dung mạo, đổi lại là người khác e rằng cũng đã bị túng rồi. Vì sao lại không có? Loạn hoàng vũ nhớ mày, hắn đã sư hồn cùng lúc hơn 10 kẻ khoác áo choàng nhưng không có kẻ nào là mục tiêu cần tìm. Không hề chần chờ, loạn hoàng vũ lại tiếp tục vung tay chụp súng hàng loạt những kẻ mà hắn nghi ngờ khác có mặt trong khách điếm, dứt khoát sư hồn. Mỗi lần đại thủ vung đến đây, kiến trúc ầm ầm sụp đổ đến đó. Tất cả những nạn nhân xui xẻo bị sư hồn đều trọng thương cực nặng, linh hồn như xác vỡ tan. Nhưng đối mặt với một vị thần đạo viên mãn bất ngờ ra tay, không ai đủ khả năng chống lại. Bên trong loạn đạo lĩnh vực, loạn hoàng vũ chính là thần, hắn xem các sinh linh khác như con kiến hôi, bằng mọi giá cũng đạt được mục đích. Nhưng khi đại thủ của loạn hoàng vũ sắp chụp đến Lạc Nam, hắn chợt nhận ra vị này chính là Ngự Long công chúa của Ngự Long Sơn Trang, liền đem tay co lại. Hiển nhiên dù có thể không sợ yêu chỉ hơn Nhưng hắn lại e ngại ngự Long Sơn Trang và tổ long tộc. Hai thế lực này một khi liên thủ, hoàn toàn có thể đánh tan loạn đạo thần quốc của hắn. Húng hồ dựa theo tin tức, ọc đựng kiếm không rơi vào tay ngự long công chúa, không cần thiết phải đắc tội. Lạc Nam Kinh bị lít nhìn con hàng này, thầm nghĩ mình biến hình đúng người rồi. Làm nữ nhân thì sao? Lần này xem lão tử chơi chết ngươi. Làm càng, chật có uy thế không kém gì loạn hoàng vũ bùng nổ từ xa. Một tiếng quát thánh thoát kèm theo phẫn nộ chấn động thương khung. Thông gian nứt ra, hai vị mỹ nhân phong hoa tuyệt đại hàng lâm mà đến. Chính là yêu chỉ hân và yêu mị uyển. Móa nó, có kịch hay xem rồi. Lạc nam kích động đến nhảy dựng lên, ở bên cạnh hứng thú bừng bừng xem nháo kịch. Thật là niềm vui ngoài ý muốn, sắp có chó cắn chó rồi. Mắt đẹp đảo quanh, chứng kiến khách điếm trong địa bàn của mình đã hoang tàn, hàng loạt khách nhân đau đớn lan lộn trong vũng máu. Sắc mặt tuyệt mỹ của yêu chỉ hân như bị bao phủ bởi một màn sương lạnh. Đạo yêu thần vực, chỉ thấy nàng thanh lãnh hé môi, thần đạo quy tắc tung hoành bắn ra bốn phương tám hướng. Rống, ngao, hú, gào, gáy, lề, khiếu. Hàng loạt tiếng cầm thét banh động thương khung, chỉ thấy yêu khí ngập trời lấy yêu chỉ hân làm trung tâm ầm ầm khuết đại tạo thành một lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực này, có hư ảnh của Phượng Hoàng, Côn Bằng, Đào Ngột, Chu Tước, Kỳ Lân, hàng trăm loài thần thú. Ma thú hiện ra, cường hoành mạnh mẽ tạo thành một phương đạo yêu thần vực, hung hăng chống lại loạn đạo lĩnh vực của loạn hoàng vũ. Âm âm âm. Hai vực hung hăng va đập, không gian sụp đổ, loạn đạo lĩnh vực của loạn hoàng vũ đã bị đẩy lùi, nhường một nửa thiên địa cho đạo yêu thần vực. Loạn hoàng vũ đứng giữa loạn đạo lĩnh vực, yêu chỉ hân đứng giữa đạo yêu thần vực, thanh thế song phương to lớn vô cùng, không ai nhường ai. Loạn hoàng vũ ngươi muốn gì? Dám gây sự ở đạo yêu thần cung. Yêu chỉ hân quát lạnh. Chỉ hân ngươi đừng giận, chờ ta tìm ra mục tiêu sẽ hướng ngươi bồi tội. Loạn hoàng vũ cắn răng, đâm lao phải đành theo lao, tiếp tục vung tay chụp lấy vài tên khắc nhân đang liều mạng bỏ chạy. Muốn chết. Yêu chỉ hân tóc dài tung bay, một tay trưởng xuống, diệt thần yêu thủ, một thanh ngọc thủ khổng lồ uyển chuyển, tinh tế mang theo các loại yêu thần lực sát phạt kinh người, trưởng thẳng xuống đầu loạn hoàng vũ. Loạn đạo thần quyền. Loạn Hoàng Vũ không dám xem thường, vận chuyển loạn đạo quy tắc đấm ra chống lại. Hoành Thiên băng địa liệt, Lạc Nam đang ngồi xem kịch cũng bị dư ba công kích của hai vị thần đạo viên mãn đánh bay ra ngoài. Mẹ kiếp, mạnh quá vậy. Lạc Nam xém chút thổ huyết, lục phủ ngũ tạng như rối loạn tung phèo, vừa rồi quá mức chủ quan. Chết đi, yêu mị uyển nhận ra đây là thời cơ ly gián quan hệ với loạn đạo thần quốc, liền nhanh chóng gia nhập hỗ trợ yêu chỉ hơn đánh về phía loạn Hoàng Vũ. Nhưng mà ngay khi nàng vừa ra tay, lão quốc chủ cũng đã xông đến chi viện, ngăn chặn thế công của nàng. Phụ thân, người nói con mồi ở trong khách điếm, sao trẩm tìm không thấy? Loạn hoàng vũ sắc mặt khó coi chất vấn lão quốc chủ. Cái này, lão quốc chủ á khẩu không trả lời được. Cứ tưởng khi loạn hoàng vũ bất chấp ra tay, rất nhanh chóng sẽ tìm được con mồi, cướp xong liền đi. Nào ngờ tìm mãi không thấy, đánh đến khi yêu chỉ hân xuất hiện rồi vẫn không thấy hộp đựng kiếm ở chỗ nào. Yêu Chỉ Hân đã bị chọc giận, mặc kệ loạn hoàng vũ có mục đích gì, nàng liền xuất động thần binh là một thanh trấn yêu quyền trượng ở trên không trung đập thẳng xuống đầu loạn hoàng vũ. Chỉ Hân ngươi nghe trẩm giải thích, loạn hoàng vũ thầm mắng 18 đời tổ tông của lão quốc chủ cung cấp sai tin tức, cũng chỉ đành triệu hoáng thần binh của loạn đạo thần quốc chống lại, cố gắng làm vơi đi lửa giận của Yêu Chỉ Hân. Bốn vị cường giả đánh nhau khiến càng không trung chuyển. Lạc Nam cố gắng giữ khoảng cách thật xa để xem náo nhiệt Thầm ước gì bọn hắn có kẻ trọng thương để mình nhảy vào bỏ đá xuống giết Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh từ trong không gian bước ra, ánh mắt hừng hực sát khí, lại nhét miệng cười tủng tiểm với hắn, dám ngụy trang thành bổn công chúa, người rốt cuộc là kẻ nào? Chương 2943 Điên Cuồng, Lạc Nam Lạnh Cả Sống Lưng Khốn kiếp thật, hắn vậy mà không phát hiện ngựa lông công chúa tiếp cận. Đây là do khả năng đến từ thời không vũ Long giúp ngự lông công chúa có thể hòa mình vô thanh vô tức di chuyển trong không gian, vượt qua khỏi khả năng cảm ứng của hắn. Cũng may nàng ta chưa nhận ra lai lịch thật sự của mình nên không ra tay đánh lén, bằng không vừa rồi thật sự là cửu tử nhất sinh A. Gần như không chút do dự, Lạc Nam quyết đoán quay người bỏ chạy, cũng mặc kệ cuộc chiến kịch liệt của loạn hoàng vũ và yêu chỉ hơn. Trong thân phận yểm thiếu. Hắn không đủ thủ đoạn để chống lại một yêu nghiệt có tu vi trên lệch quá lớn như ngự Long công chúa. 36 kế, tẩu vi thường sắc. Chạy đi đâu? Ngự lông công chúa cười lạnh một tiếng, có kẻ dám ngụy trang dung mạo của nàng, hơn nữa còn ngụy trang hoàn hảo đến mức ngay cả nàng vừa nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, tìm kiếm không ra điểm khác biệt. Thử tưởng tượng nếu để kẻ này trốn thoát, ngày sau sử dụng thân phận của nàng đi gây họa khắc nơi, chẳng phải sẽ rước cho nàng vô vàng phiền toái. Cù Không Long Trảo, đôi ngọc thủ của Ngự Long công chúa hướng về vị trí Lạc Nam bỏ chạy duỗi ra, hư ảnh thời Không Vũ Long khổng lồ hiện ở sau lưng nàng, một đôi long trảo mang theo long ngữ tỏa sáng huyền ảo trực tiếp phong tỏa không gian, hình thành một cái ngục giam khổng lồ được long ngữ bao quanh đem hắn nhốt vào trong đó. Lạc Nam đang bỏ chạy chợt cảm giác bốn phương tám hướng không gian xung quanh đã bị long ngữ khóa chặt. Lúc này Ngự Long công chúa không hề áp chế tu vi như trận chiến lần trước, ngược lại thực lực của nàng còn gia tăng vô cùng. Nếu là trước đây, Lạc Nam có lẽ sẽ phải bó tay chịu trận vì không có biện pháp thoát khỏi long ngữ tù không phong tỏa. Nhưng hiện tại hắn đã luyện hóa một phần huyết mạch tổ long tộc, hắn cũng đã sở hữu và lĩnh ngộ long ngữ rồi. Ngay lập tức, Lạc Nam dùng tay chụp thẳng vào long ngữ, dùng tâm cảm ứng, khống chế nó mở ra thành một cái khe. Hắn lách qua khe hẹp, thi triển ma phiêu yểm bộ hóa thành từng luồng linh hồn mờ mờ ảo ảo, toàn thân lướt đi như ma, chỉ thoáng chốc đã cách xa vạn dặm. Làm sao có thể, ngự long công chúa giật mình trước tình huống này, vì sao kẻ kia dễ dàng hóa giải long ngữ như vậy? Hắn rốt cuộc sở hữu loại thủ đoạn gì? Một khoáng kinh ngạc xén chút nữa khiến nàng mất dấu con mồi, nhưng ngay sau đó trên lưng mọc ra một đôi thời không long dực, thao túng gia tốc thời gian, cơ thể hóa thành tàn ảnh điên cùng truy đuổi. Tốc độ của thần đạo Trung Kỳ, hơn nữa còn kết hợp với thời không vũ Long thật sự là quá nhanh. Cảm giác được nàng đã gần trong gan tất. Trong đầu Lạc Nam bỗng nảy ra một ý tưởng. Đây có vẻ là cơ hội tốt. Nhân lúc tất cả đều đang chú ý vào trận chiến giữa loạn hoàng vũ và yêu chỉ hân, mình có thể cướp loạn tinh thạch từ tay nữ nhân này. Dám nghĩ dám làm, Lạc Nam tìm kiếm phương hướng, vụ ngự long công chúa đến nơi hoang vu úp sọc. Càng không chuyển, Pháp tướng thần thông của không gian Pháp tướng tiếp hoạt, Lạc Nam dịch chuyển càng khôn ngay lập tức lại kéo dài khoảng cách một mảng lớn. Hừ! Tuyệt thế thần thông, long phi vũ trụ, Ngự long công chúa không chịu thua kém, có tiếng rồng ngâm từ thể nội vang lên, thiên và địa ở xung quanh nàng như trở thành một phiến vũ trụ thu nhỏ, thân rồng khổng lồ của thời không vũ long phi qua tinh không, thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt. Thậm chí đã ngăn chặn ở trước mặt lạc nam. Hồng hoang cốt quyền, cánh tay bao trùm bởi hồng hoang long cốt bá đạo đấm ra một quyền, nghiền nát không gian, mang theo sóng xung kích kinh khủng lệnh thẳng vào đầu hắn. Móa, nữ nhân này ra tay thật ác. Lạc Nam nội tâm mắng to. Không dám ngạnh kháng, Lạc Nam lại thi triển thủ đoạn đào tẩu của ỉn Ma Điện. Linh hồn giải phóng, cơ thể phân tách thành hàng vạn lùn linh hồn khác nhau bỏ chạy tán loạn, chỉ cần một lùn linh hồn thành công sống sót sẽ có thể phục hồi bản thể một cách hoàn hảo. Một quyền của ngự lông công chúa Phạm Vi công phá rất dữ dội, thành công nghiền nát hơn một nửa linh hồn mà Lạc Nam phóng thích ra. Nhưng tất cả những linh hồn khác đã thành công dung hợp, hắn không chút tổn hại tiếp tục bắt chân lên của chạy trốn Thì ra là con chuột của yểm Ma Điện, người chắc chắn phải chết, sát khí của Ngự Long Công Chúa lên đến đỉnh điểm. Thời điểm ở trong tứ đạo cổ lâm săn vết sát thủ ỉm Ma Điện để hạ cơn giận, nàng đã nhìn thấy không ít kẻ thi triển môn linh hồn giải phóng này, cho nên khi Lạc Nam vừa sử dụng, đã dễ dàng nhận ra hắn là người của yểm Ma Điện. Lạc Nam mặc kệ Ngự Long Công Chúa nghĩ gì, hắn đã sắp đến được nơi cần đến. Chính là tứ đạo cổ lâm, cách càng xa địa bàn của Tổ Long Tộc và Ngự Long Sơn Trang càng tốt. Càng không chuyển thêm một lần nữa, Lạc Nam thành công tiến vào khu rừng cổ sư nguyên thủy này, tách biệt với đạo vực bên ngoài. Muốn chạy về căn cứ. Nằm mơ. Ngự Long công chúa cho rằng hắn định chạy về Yểm Ma Điện trốn cánh, càng đằng đằng sát khí đuổi theo. "Chư vị trưởng lão, đến lúc rồi." Lạc Nam gầm lên. "Yểm hồn giới." Như chỉ chờ có thế, ba thanh âm nghiêm nghị cùng lúc vang lên. Đại trưởng lão mở ra Yểm hồn giới. Hàng vạn phân thân của Bạo Vương Yểm Ma hung tàn hiện thân. Nhị trưởng lão mở ra Yểm Hồn Giới, hàng vạn phân thân của thời không yểm ma như u hồn vần quanh. Tam trưởng lão mở ra Yểm Hồn Giới, hàng vạn phân thân của thần viêm yểm ma thiêu đốt càng khôn, hình thành một phương thế giới rực lửa. Ba phương thế giới hình thành ở ba hướng khác nhau, thanh thế kinh thiên, dùng lực nghiền ép Ngự Long công chúa vào trung tâm. Bạo Vương Yểm Ma thể hiện sự hung tàn và táo bạo, công kích điên cuồng như một đội quân cự nhân khổng lồ. Thời không yểm ma thao túng thời gian và không gian, số lượng hàng vạn áp đảo cả thời không vũ long của Ngự Long công chúa. Thần viêm yểm ma thiêu đốt linh hồn, ngọn lửa như muốn nhấn chìm Ngự Long công chúa vào địa ngục. Công kiếp, thì ra là cái bẫy. Ngự Long công chúa sắc mặt tái đi, không ngờ mình rơi vào cục diện hung hiểm như thế. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng như là yêu nghiệt hàng đầu, Ngự Long công chúa làm ra phản ứng vô cùng nhanh chóng. Tổ Long Thế ngay lập tức bảo vệ xung quanh Cố gắng dùng Tổ Long Thế ngăn chặn sự ép sát của ba phương Nghiễm Hồn Giới. Long ngữ vận chuyển đến mức tối đa dung hợp cùng Tổ Long Thế gia tăng sức mạnh phòng ngự, Tuyệt Thế Thần Thông Vạn Long Triều Bái được triển khai, hư ảnh hàng vạn long tộc cường giả ngửa đầu gầm thét, cung cấp long lực cuồn cuộn không dứt. "Má, nữ nhân này thật mạnh, đúng là không có thiên lý." Lạc Nam trong lòng mắng to, lại không thể không phục. Tuy rằng trong thời gian ngắn ngủi, ba vị trưởng lão vẫn chưa thể nhờ vào Hoàng Trung Dịch đột phá tiểu cảnh giới nhưng chiến lực của bọn hắn cũng thuộc dạng đứng đầu trong số các hồn thần đạo, đổi lại là mình rơi vào cục diện bị ba người hợp lực vây công, đã sớm một đường sinh tử. Nhưng Ngự Long công chúa vẫn có thể bằng vào liên tiếp các thủ đoạn mà chống lại. Răng rắc. Bất quá dù nàng có mạnh đến đâu, đối diện với hai vị cường giả tu vi cao hơn, một vị cường giả tu vi ngang hàng cũng sắp không thể trụ nổi. Tổ Long Thế có dấu hiệu rạn nứt, hư ảnh vạn long dần dần trở nên ảm đạm, bị ba phương yểm ma tàn sát bừa bãi. Các ngươi cút hết cho ta. Ngự Long công chúa ngửa đầu gầm lên, Vô Cực Long thể kích hoạt, ngao ngao ngao ngao ngao. Theo năm tiếng long ngâm từ thể nội của nàng vang lên, hư ảnh ngũ long hoành không xuất thế. Khoảnh khắc đó Ngự Long công chúa tiến vào trạng thái bán long nhân, sau lưng mang theo hư ảnh ngũ long hộ thể, như một vị nữ chiến thần. Mà theo thủ đoạn của nàng, Tổ Long thế, Long ngữ, Long văn, Vạn Long triều bái tất cả đều đang điên cuồng mạnh lên. Không xong ta đã dùng đến thể chất này. Tam trưởng lão bất an truyền âm, đó chính là đạo thể mà lần trước khiến ta phải rút lui, thì ra đây là Vô Cực Long thể. Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt. Vô Cực Long thể đúng với cái tên của nó, là đạo thể mạnh nhất, ưu việt nhất khi kết hợp giữa nhân loại và long tộc. Khi kích hoạt thể chất này, sức mạnh của nhân loại và long tộc dung hợp sẽ gia tăng theo cấp số nhân một cách không ngừng nghỉ. Từ đó mọi loại thủ đoạn chiến đấu từ long kỵ, long ngữ, long công Thần thông, long thế, long cốt, lòng lực, tất cả đều sẽ tăng mạnh, không bị giới hạn. Thậm chí ngựa lòng công chúa có thể đạt đến thần đạo viên mãn. Nhưng đổi lại thi triển vô cực long thể càng lâu, linh hồn và sinh mệnh lực sẽ bị rút đi ngày càng nhiều. Có thể nói cái giá để thi triển loại đạo thể này chính là tính mạng của cả nhân loại và những con rồng ký kết khế ước với nó. Kéo dài càng lâu, thực lực tăng cường cạnh mạnh càng dễ chết. Nếu đạt đến thần đạo viên mãn, Có lẽ bốn con rồng của nàng sẽ chết ngay lập tức, bởi vì ngoại trừ tổ Long chi nữ, bốn con rồng còn lại còn chưa đột phá thần đạo, sẽ không thể gánh nổi phản vệ. Ngự Long công chúa quyết định sử dụng đến vô cực lông thể, rõ ràng đã có ý định cùng đám người mình đồng quy vô tận. Đừng ép nàng ta vào đường cùng, cướp xong chạy. Lạc nam gấp gáp hạ lệnh. Chết cho bổn công chúa. Ngự Long công chúa chưa bao giờ muốn giết người đến như vậy, mảnh Long kiếm hiện ra trong tay. Một kiếm trảm ra, ngũ lông gào thét, tổ lông lực, thời không long lực, hồng hoang long lực, ngũ hành nhịt lông lực, sinh mệnh lông lực bạo phát điên cùng, sức mạnh dồn nén vào thân kiếm. Trống Nhất kiếm thê lương, chu diệt vạn ỉm, hàng loạt phân thân ỉm ma bị càng quét, ba lùn ỉm hồn giới bị xẻ ra làm đôi. Phốt, nữ long công chúa Thổ huyết, ba vị trưởng lão Thổ huyết. hiển nhiên đều bị thương sau một kiếm mang tính đồng quy vu tận vừa rồi. Lạc Nam không muốn tiếp tục kéo dài Nếu ngự lông công chúa và ba vị trưởng lão đồng quy vô tận, đối với hai bên đều không có chỗ tốt. nhưng lúc ngự lông công chúa bị thương, hắn như lưu tinh lao vọt đến, mục tiêu chính là chiếc nhẫn trữ vật của nàng. Nào ngờ ngự lông công chúa đã sớm chú ý đến hắn, sắc mặt lạnh lẽo không chút cảm tình, mảnh long kiếm bá đạo bổ ra. Vào khoảnh khắc này, Lạc Nam cảm thấy tử vong mời gọi, nếu trúng một kiếm mình chắc chắn phải chết. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngay thời khắc ngự lông công chúa tấn công Hột đựng kiếm đã được mở ra. Ken. Loạn ninh lam cách không vung một kiếm toàn lực, tầng tầng lớp lớp con sóng thần hình thành kiếm vực kinh đào hải lãng. Đùng đùng đùng. Hai luồng kiếm khí va chạm, ở trạng thái vô cực long thể, mảnh long kiếm khí thậm chí còn có xu thế nghiện ép và phá vỡ lam thủy kiếm khí. Phốt, Lạc Nam ở khoảng cách gần bị dư ba công kích chấn cho hột máu. Vạn cổ bất hữu thân kích hoạt sau lớp áo tràng, trạng thái cực hồn cảnh cũng mở ra phòng ngự cơ thể và linh hồn gia tăng kinh khủng, cố gắng vượt qua dư ba kinh người, xâm nhập vào tổ long thế của Ngự Long công chúa. Muốn chết. Thấy cảnh này, Ngự Long công chúa vẫn nộ quát lên. Nhưng nhị trưởng lão đã điều khiển thời không yểm ma hình thành vô vàng sợi không gian xiên xích lao đến trói chặt lấy cơ thể nàng. Ngào, ngũ long trong cơ thể Ngự Long công chúa tức giận điên cùng, chúng nó thoát ly mà ra, năm thân ảnh khổng lồ như năm vị thần muốn dùng con kiến hôi lạc nam vào chỗ chết. Bất quá đại trưởng lão và tam trưởng lão không phải ăn chay, lập tức phối hợp cùng bạo Vương Yểm Ma và Thần Vi Mị Ma lao vọt đến ngăn chặn chúng nó. Lạc Nam chỉ chờ có thế, cười khà khà tháo xuống những trữ vật của Ngự Long công chúa trong ánh mắt muốn giết người của nàng. Các ngươi đều phải chết, trong mắt Ngự lông công chúa biến thành màu đỏ, sát cơ bùng nổ gần như mất đi lý trí, khí thế đang liên tục tăng cao, có dấu hiệu chạm đến cảnh giới trên đỉnh thiên địa. Trăng rách, xiên xích, mọi thủ đoạn khóa lấy nàng đang bị phá vỡ. Không xong rồi, chuồn lẹ, lạc nam tê dạy cả gia đầu. Gáy! Khuyết dị yêu hoàng hiện thân bên cạnh, lạc nam nhảy vọt lên lưng nàng, bất chấp tất cả đào tẩu. Các vị trưởng lão, mạnh ai nấy trốn. Hắn la lớn, cùng với khuyết dị yêu hoàng dịch không liên hồi, biến mất ở phía chân trời. Ba vị trưởng lão thầm mắng một tiếng thiếu chủ không nghĩa khí. Bất quá bọn hắn cũng rất sợ ngự lông công chúa sẽ kéo mình chung cùng. Vì vậy đồng thời kết ấn, linh hồn giải phóng, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Cơ thể phân tán, vô số luồng linh hồn phân giải mà đi. Hỗn kiếp, chết tiệt, khốn kiếp, Ngự Long công chú ủy khuất đến cùng cực, lồng ngực phập phòng, không biết mệt mỏi cầm mảnh long kiếm tàn sát khắp nơi, chém nát không biết bao nhiêu luồng linh hồn. Đáng tiếc nàng chỉ tốn công vô ích, bởi lẽ chỉ cần để một luồng linh hồn trốn thoát, các vị trưởng lão đều có thể nhẹ nhõm thoát thân. Hoài Khánh, chúng ta sắp không trụ nổi. Thanh âm hư nhược của Tổ Long chi nữ truyền vào trong tai. Ngự Long công chúa giật nảy mình, một chút ý thức trở về, vội vàng giải trừ vô cực long thể. Ký thế, thực lực cường đại như nước thủy triều rút lui, toàn thân mỏi như không còn chút sức sống. Cả thể xác và linh hồn gần như kiệt quệ. Phù phù phù, nàng thở hổn hẻn nằm giữa rừng rậm hoang vu, Ngũ Long cũng trở về đang điền của nàng, trong đó bốn vị nữ long chưa đạt đến thần đạo đã suy yếu đến mức bất tỉnh. Một cảm giác ấy nấy dâng lên, vừa rồi thật sự là đi giữa làng ranh sinh tử. Ta xin lỗi. Chương 2944 bám theo, Lạc Nam vừa rời khỏi hiện trường, lập tức đeo vào phản quy mặt nạ và áo tràn che giấu mọi hành tung. Kiểm tra bên trong những trữ vật của ngự Long công chúa, nhìn thấy loạn tinh thạch, hắn hài lòng nhét mép cười tà. Hắn lấy đi toàn bộ những trữ vật trong thân phận yểm thiếu của yểm Ma Điện. Như vậy ngự long công chúa cũng sẽ không thể đoán ra mục đích thật sự của hắn là loạn tinh thạch ở bên trong, chỉ cho rằng hắn tham lam tài sản của nàng mà thôi, rất khó liên tưởng đến thân phận thật sự của hắn. Dù sao thì trong lúc chiến đấu với nàng, hắn cố gắng không dùng những thủ đoạn thuộc về bản thể của mình. Chỉ có càng không chuyển là thứ duy nhất, nhưng đây là thần thông thuộc tính không gian, thế gian rất nhiều người có được năng lực tương đồng như thế này cũng không thể chứng minh được cái gì. Lần này xem như trong cái rũi có cái may. Sự xuất hiện của loạn hoàng vũ khiến hắn không thể ra tay với lão quốc chủ, nhưng vô tình dụ được ngự lông công chúa xuất hiện, lấy được thứ cứ lấy. Khiến lạc nam vừa cảm thấy tiếc núi, vừa cảm thấy may mắn chính là hắn không tìm thấy sinh linh thần nhũ bên trong những chữ vật. Trước đó tại buổi đấu giá, ngự lông công chúa bỏ ra 30.000 vạn đạo xu mua được sinh linh thần nhũ, đây chính là tài nguyên cao cấp có thể cải tử hoàng sinh bên trong cảnh giới thần đạo. Khả năng cao là nàng ta giấu nó bên trong đan điền Lạc Nam âm thầm đổ mồ hôi lạnh. tiếc núi vì không cướp được loại tài nguyên cao cấp này, nhưng cũng may mắn vì thời điểm đó hắn sáng suốt đưa ra quyết định chạy trốn. Bằng không một khi dùng ép ngự lông công chúa vào bước đường cùng, nàng ta đem sinh linh thần nhũ ra sử dụng, khôi phục tất cả mọi tổn thương, kích hoạt vô cực long thể đến cực hạn, e rằng hậu quả khôn lường a Nữ nhân này quá khó đối phó, Lạc Nam nhíu chặt chân mày. Thiên phú nghịch thiên, chiến lực khủng bố còn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, mỗi lần đụng độ đều khiến hắn phải chạy thuộc mạng, dù lần này có thêm ba vị trưởng lão cường đại hỗ trợ. Ấy là không kể đến việc chưa từng nhìn thấy Ngự Long công chúa sử dụng các thủ đoạn phòng thân do trưởng bối ban tặng, chẳng hạn như một ngọc bội chứa một kích toàn lực của Long tổ hoặc một kích toàn lực của Ngự Long trang chủ, có trời mới biết rốt cuộc nàng ta có mang theo bên mình mấy thứ như vậy hay không. Phải biết rằng bất kể là Long tổ hay Ngự Long trang chủ đều là thần đạo viên mãn cấp cường giả. Nếu ngự lông công chúa mang theo thủ đoạn hộ mệnh của hai vị này trên người, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Không được, trước khi ta đột phá thần đạo cảnh, phải né tránh bà nương này càng xa càng tốt. Lạc Nam thầm hạ quyết định. Đã đạt được mục đích chiếm đoạt loạn tinh thạch, trước mắt cũng không có lý do tìm kiếm ngự lông công chúa gây sự. Nghĩ đến đây, hắn một lần nữa hóa thân thành vương tùng, tìm đến trận chiến của loạn hoàng vũ và yêu chỉ hân xem náo nhiệt. Chỉ là khi hắn tìm đến... Chỉ nhìn thấy vạn dặm thiên địa sụp đổ hoang tàn, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của các phương cường giả. Quét mắt nhìn một vòng, bắt gặp một vị trưởng lão của đạo yêu thần cung đang ra lệnh cho các đệ tử dọn dẹp đống hoang tàn, xây dựng lại khách điếm. Khách điếm này trước đó cũng là một kiện thiên đạo bảo cao cấp, có trận pháp gia trì, đáng tiếc gặp phải cường giả đỉnh cao đại chiến, nó đã nát đến không thể nát hơn được nữa, chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ bé. Chiến pháp đạo, à không... Sát chiến điện chủ, nhìn thấy Lạc Nam hạ xuống, trưởng lão của đạo yêu thần cung chấp tay chào hỏi. bổn điện chủ đã nghe qua chuyện ở nơi này, loạn đạo thần quốc thật sự khinh người quá đáng, dám không xem đạo vực chúng ta ra gì, nếu không phải bổn điện chủ đến muộn phải trợ giúp các vị dạy dỗ bọn hắn một bài học. Lạc Nam hùng hùng hổ hổ nói, dáng vẻ như hận không thể lập tức làm thịt loạn hoàng vũ. Trưởng lão âm thầm kinh bỉ, thầm nghĩ nếu ngươi thấy chiến lực của loạn hoàng vũ, ngươi còn dám lộ mặt ra sao? Bất quá ngoài mặt vẫn lễ độ nói, cái cách làm của loạn đạo thần quốc thật sự không xứng với bộ mặt của một thần quốc hùng mạnh, rất đáng xấu hổ, không biết loạn hoàng vũ đâu rồi. Lạc Nam dò hỏi. Hừ, chạy như chuột rồi. Vị trưởng lão đầy căm vẫn nói, sau khi không tìm thấy thứ cần tìm, hắn đã quyết định rút lui, mà với chiến lực của hắn, điện chủ của chúng ta cũng rất khó truy đuổi, Lạc Nam vuốt vút, vút căm, kết quả như thế này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Loạn Hoàng Vũ và Lão Quốc chủ cố gắng tìm kiếm kẻ sở hữu hộp đựng kiếm nhưng không thành công đương nhiên chẳng còn lý do ở lại tiếp tục đại chiến với Yêu Chỉ Hân. Mà Yêu Chỉ Hân thừa thông minh để hiểu mục đích của Loạn Hoàng Vũ. Nếu đôi bên thật sự sinh tử chiến đến mức lưỡng bại câu thương, đối với hai phương thế lực đều không có lợi ích gì. Nhưng nói gì thì nói, hành vi của Loạn Hoàng Vũ đã đụng vào tôn nghiêm của đạo yêu thần cung là sự thật, quan hệ giữa hai thế lực đã xuất hiện một vết chắc. Nếu cướp được hộp kiếm Loạn Hoàng Vũ chấp nhận trả giá, chấp nhận đắc tội đạo yêu thần cung, nhưng cuối cùng cái rắm cũng chẳng đạt được, lần này hắn xem như lỗ lớn rồi. Mà kẻ có lợi nhất chính là Lạc Nam, dù mọi thứ diễn ra không theo ý muốn của hắn. Hắc hắc! Lạc Nam cười trộn. Ngũ trưởng lão, mọi chuyện giải quyết thế nào rồi? Có thanh âm trầm ổn vang lên. Chỉ thấy từ xa có hai lùng độn quan đạp không mà đến, gồm một nam một nữ. Nam tử anh Tuấn Phi Phàm. Nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc như tiên tử. Ánh mắt Lạc Nam lué lên, hắn nhận ra thân phận của đôi nam nữ này, bọn hắn chính là hai người đã ra mặt đón khách ở buổi đấu giá, chính là thiếu thần tử và thiếu thần nữ của đạo yêu thần cung, đều là đệ tử của yêu chỉ hơn. Mà một trong hai nhiệm vụ của Lạc Nam nhận từ ỉm Ma Điện chính là làm thịt con hàng thiếu thần tử này. Hai vị yên tâm, cam đoan ba ngày sau khách điếm lại có thể mở cửa đón khách. Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ đáp, nhưng lần này danh dự và uy tín của chúng ta bị ảnh hưởng, rất nhiều khách nhân trọng thương linh hồn trong tay loạn hoàng vũ, trưởng lão không cần lo lắng, toàn bộ khách nhân bị thương đều đã được đưa đến y đan viện, hai người chúng ta cũng đang định đi thu thập thêm một số nguyên liệu luyện đan để trị thương cho bọn họ. Thiếu thần nữ tức giọng, thanh âm ôn hòa như nước Đối với thế lực lớn như đạo yêu thần cung, muốn ngay lập tức trị thương linh hồn cho hơn trăm vị khách nhân cũng không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tài nguyên còn thiếu thốn một ít phải đi huy động, thu thập. Lạc Nam nghe vậy liền nhanh trí chấp tay, nếu đã không còn chuyện gì, bổn điện chủ cáo từ, đang bận rộn, thứ lỗi không thể đưa tiễn. Ngũ trưởng lão lịch sự đáp. Sát chiến điện chủ đi thông thả. Thiếu thần nữ lễ độ gật đầu. Chỉ có tên thiếu thần tử kia là mắt cao hơn đầu, ý vào sư phụ của hắn là thần đạo viên mãn nên cũng chẳng thèm lít mắt nhìn người đứng đầu của một thế lực nhỏ hơn vào trong mắt. Lạc Nam thầm cười nhạt, thông dông rời đi. Hai vị dự định đến nơi nào thu thập tài nguyên? ngũ trưởng lão hỏi. Chúng ta được phân công vào địa khư tộc. Thiếu thần tử trả lời. Ra là vậy, ngũ trưởng lão phút cầm. Địa khư tộc nói thẳng ra tộc dung đất, đây là chủng loại yêu thú rất biết các xới đất, chăm bón thực vật. Đã từ lâu địa khư tộc ở Đại Hoang Thương Khung bị đạo yêu thần cung thu phục, phụ trách bồi dưỡng, chăm sóc các loại dược liệu, thiên tài địa bảo. Đi thôi. Thiếu thần tử nhìn sang sư muội của mình mở miệng. Được, cùng lúc triệu hoán tọa kỵ, thiếu thần tử gọi ra một con tử dực sư vương có cái bờm màu tím sạc sở, trên lưng mọc ra đôi cánh đại bằng, vô cùng uy mảnh. Thiếu thần nữ gọi ra một con đạp tuyết thiên mã, trắng nõn như ngọc, thân phủ lông vũ như thiên nga trắng tuyết, cao quý vô song. Hai người cưỡi lên lưng tọa kỵ, hướng về phía đại hoang thương khung lao đi. Chỉ là khiến bọn hắn không thể ngờ chính là có một kẻ đã ẩn mình trong bóng tối che đậy mọi khí tức lẻo đẻo theo sau. Đại hoang thương khung Bởi vì mối quan hệ hữu hảo giữa đạo yêu thần cung và phần lớn yêu tộc tại nơi này, cho nên khi thiếu thần nữ và thiếu thần tử của thế lực tiến vào, rất nhiều yêu tộc đều bày tỏ thái độ khách khí và kính nể. Hai người một đường thẳng tiếp đến địa bàn của địa khư tộc, thu lấy hơn trăm loại tài nguyên luyện đang rồi rời đi. Nhi muội khiến có cơ hội huynh muội chúng ta thoải mái như vậy, có muốn du sơn ngoạn thủy một phen. Thiếu thần tử bắt đầu gạ gẫm. Tình huống nguy cấp, phải tranh thủ trở về. Yêu nhi bình thẳng đắc. Một đám tu sĩ hèn mọn bị thương mà thôi, cũng không lập tức chết, mội gấp như vậy làm gì? Thiếu thần tử nở nụ cười, ân cần nói, mội cũng biết tâm ý của huynh mà, tại sao không cho huynh cơ hội, thứ lỗi, ta chỉ muốn tập trung tu luyện, nhanh chóng đột phá thần đạo cảnh, giúp đỡ sư phụ gánh vác trọng trách của thần cung, không có tâm tư cho chuyện nam nữ. Yêu nhi vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt. Nhưng sư phụ đã muốn tác hợp cho chúng ta, chẳng lẽ muội muốn cãi lời sư phụ? Hắn vẫn không từ bỏ ý đồ, ngược lại đem yêu chỉ hân ra uy hiếp. Yêu dương, người tốt nhất hãy tự trọng, sư phụ chỉ muốn tác hợp nhưng ta có quyền quyết định tương lai của mình. Yêu nhi lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Sư phụ đã nói nếu huynh đột phá thần đạo trước muội sẽ đem muội giả cho huynh. Yêu dương cười tà ngược lại nếu muội đột phá thần đạo trước thì sẽ nghe theo ý của muội đây là một cuộc thúc đẩy cạnh tranh của sư phụ đặt ra nhằm giúp hai ta cùng tiến bộ bất quả sư huynh tự tin mình sẽ giành phần thắng ngươi còn cách xa lắm thái độ của yêu Nhi đã trở nên gây gắt Lạc Nam ẩn nấp ở gần mà vuốt vuốt cầm thông qua yểm thiếu chi liên truyền âm đại trưởng lão các ngươi đều ổn cả chứ rất ổn chúng ta thi chuyển linh hồn giải phóng trốn đi đa tạ yểm thiếu quan tâm kiểm ma đại trưởng lão hồi đáp Cho bổn thiếu hỏi một chuyện, kẻ thuê yểm Ma Điện giết thiếu thần tử, yêu dương của đạo yêu thần cung là người nào? Lạc Nam hỏi. À, mặc dù kẻ thuê chúng ta cố gắng che giấu thân phận, nhưng lúc đó Lão Phu vẫn nhìn ra nàng chính là thiếu thần nữ, yêu nhi của đạo yêu thần cung. Đại trưởng Lão Thông Dông trả lời, chắc có lẽ là đấu tranh quyền lực, việc nội bộ thuê người giết lẫn nhau không phải chuyện hiếm lại gì, hiểu. Lạc Nam cắt đứt truyền âm. Có ý tức, hắn cười cười. Không ngờ cường giả như yêu chỉ hân khéo quá thành vụng muốn thúc đẩy hai vị đệ tử của mình ganh đua cao thấp, rốt cuộc lại phản tác dụng, gây ra nội đấu. Yêu nhi này vì không muốn mình phải gã cho sư huynh, vậy mà thuê cả tổ chức sát thủ làm thịt sư huynh của mình. Còn cái tên yêu dương kia cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, còn muốn cưỡng ép tình cảm của sư muội khi rất nhiều nạn nhân vô tội bị thương đang chờ dược liệu mang về, hắn lại có tâm trạng rủ trê mỹ nhân du sơn ngoạn thủy. Nếu đã như thế... Hắn cũng không khách khí. Mà lúc này Yêu Dương và Yêu Nhi đã phát sinh tranh cãi, Yêu Nhi bất mãn điều khiển đạp tuyết thiên mã gia tăng tốc độ đột ngục lao vọt đi, bỏ lại Yêu Dương ở phía sau. Ha ha, sư muội chạy đâu cho thoát. Yêu Dương ngông ngênh cười, cũng định thúc giục tử dực sư vương đuổi theo. Lạc nam nhân cơ hội bọn hắn tách ra một trước một sau, ám nhiên trụy thủ đã xuất hiện trong tay. Tấm kỵ chi nhã và âm Dương nguyệt hồn nhãn lễ lên, do thám tương lai, nhìn xuyên yếu điểm đồng thời kích hoạt Như thợ săn bóng đêm tìm thấy con mồi, như câu hồn sứ giả nhận lệnh từ Diêm Vương. Nhất kích tất sát. Chương 2945, vào đạo yêu thần cung, chẳng khác nào bóng ma vô hình hoạt động trong đêm tối, nhưng lại mang theo uy lực kinh hoàng. Sức mạnh của hai vạn hành tinh dồn nén vào trụy thủ trong tay, vĩ ngạn hoa mỹ lệ nở rộ trên thân dao găm bé nhỏ, kèm theo đó chính là yểm hồn chi lực dung hợp cùng ba vị nữ yểm ma. Nhìn xuyên yếu điềm và dò thám tương lai phát hiện trên thân của yêu Dương có một kiện tiệm cận thần bảo mang tính phòng ngự, nó sẽ kích hoạt khi chủ nhân gặp nguy cơ trí mạng. Nhưng tốc độ xuất thủ của Lạc Nam thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức tiệm cận thần bảo chưa kịp cảm ứng. Phốc. Ánh niên chủ thủ cắm thẳng vào sau gáy yêu Dương đầy dứt khoát. Khoảnh khắc này băng hồn lực đặc biệt của Hàn Chi từ lưỡi dao ướa ra, phong tỏa miệng vết thương để một tia máu cũng không thể tiết ra ngoài lưu lại dấu vết. Mà Ưu Dương ngay cả đau đớn cũng chưa kịp trải qua. Linh hồn bên trong cơ thể hắn đã bị nguồn sức mạnh khủng bố nghiền nát thành muôn vàng mảnh vụn. Giết người không thấy máu. Một vị thiên đạo viên mãn cấp cường giả trở thành thi thể không hồn, những mảnh vụn linh hồn toàn bộ đều bị âm dương nguyệt hồn nhãn đoạt mất. Cùng với số phận của yêu dương chính là bốn con thần thú bên trong đan điền và tử dịch sư vương đang bay trên không trung. Chúng nó đã ký kế ước với yêu dương, người còn thú còn, người mất thú mất. Cho nên ngay khoảnh khắc yêu dương tử vong. Khí tức sinh mệnh của tử dịch sư vương và bốn con thần thú đều biến mất. Những trữ vật lế lên, lạc nam thu thập thi thể của tất cả vào đang điền. Thần diện mặt nạ kích hoạt, hóa thành dáng vẻ của yêu dương lao thẳng về phía trước. Yêu nhi cảm giác được có kẻ tiếp cận, quay đầu nhìn lại chứng kiến yêu dương đang đến, trong mắt lế lên một tia khó hiểu vì sao tên này bỗng nhiên thu hồi tọa kỵ, đáy lòng có chút nghi ngờ. Sư muội cho huynh ngồi cùng lưng ngựa với. Lạc Nam nháy mắt nói, chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm, ngươi nằm mơ. Sự nghi hoặc của yêu nhi chuyển thành tức giận chỉ trong một câu nói của hắn. Hi! Đạp tuyết thiên mã theo lệnh của nàng giang rộng đôi cánh, như lưu tinh lao vọt đi. Chỉ chờ có thế, Lạc Nam bỗng nhiên xuất thủ từ phía sau. Định hồn, kiểm hồn chi lực bùng phát, kết hợp với âm Dương nguyệt hồn nhãn này đã trở thành thần bảo hạ phẩm, trực tiếp đem thiên đạo viên mãn như yêu nhi và đạp tuyết thiên mã định trụ trong nháy mắt ỉm hồn giới, phong hồn, Lạc Nam mở ra yểm hồn giới bao trùm Yêu Nhi vào bên trong, hàng loạt phân thân của băng thần yểm Ma xuất hiện, băng hồn lực cuồng cuộn thẩm thấu vào cơ thể Yêu Nhi cùng đạp tuyết thiên mã, triệt để đem linh hồn của bọn hắn đóng thành băng. Yêu Nhi đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, bá đạo quy tắc của Lạc Nam cường ngạnh xâm nhập linh hồn, tiến hành quá trình tẩy não. Ngươi hiện tại còn thành thạo lão luyện hơn cả một sát thủ, nhìn thấy một chuỗi thủ đoạn liên tục của Lạc Nam tiêu diệt yêu dương Khống chế yêu nhi, hai vị thiếu thần tử và thiếu thần nữ của đại thế lực hàng đầu như đồ chơi trong tay hắn, bích tiêu cũng nhịn không được phải mở miệng đánh giá. Minh Hà và Lạc Long Nhi cũng tán thành vật đầu, tưởng tượng nếu bản thân mình trở thành đối tượng bị Lạc Nam nhắm vào, e rằng kết cục cũng không khác biệt quá lớn. Truyền thừa của ỉm Ma Điện khiến hắn như hổ mọc thêm cánh, sự quỷ dị của một hồn tu cường đại kết hợp với yểm Ma quá mức đáng sợ. Lạc Nam nở nụ cười hài lòng, phất nhẹ cánh tay giải trừ trạng thái đóng băng linh hồn. Yêu Nhi tham kiến chủ nhân, gia nhân viễn chuyển hạ mình xuống ngựa, vì gối một chân ở giữa không trung. Hiển nhiên là đã bị bá đạo quy tắc khống chế. Lạc Nam đưa tay nâng cầm Yêu Nhi lên nhìn, ở khoảng cách gần chỉ thấy da trắng hơn tuyết, mịn màng hơn da em bé, bờ môi đỏ hồng ướt ác, đôi mắt long lanh to tròn, tóc dài ống mượt, là một mỹ nhân, chẳng cách khiến yêu dương cùng si. Bất quá so với yêu mỹ uyển và yêu chỉ hân vẫn còn kém hơn một bậc Nhất là về khí chất càng không thể sánh bằng phong thái của nữ thần đạo. Lạc Nam rút ra huyết mạch của tử dực sư vương cho huyết dị yêu hoàng luyện hóa. Rất nhanh, dị nữ đã có thể biến đổi bề ngoài thành tử dực sư vương. Mà Lạc Nam cũng kích hoạt thần diện mặt nạ, biến thành bộ dạng của yêu dương. Không thể không nói, đại tỷ suy nghĩ thật là chu toàn, chứ mặt nạ thần kỳ này giúp được Lạc Nam quá nhiều việc, nếu không có nó hành trình ở đạo vực này chưa hẳn sẽ trót lọt như vậy. Chúng ta trở về. Lạc Nam nói, vâng thưa chủ nhân, yêu nhi cung kính gật đầu, hãy xem ta như yêu dương, hành xử như trước đây là được. Lạc Nam ra lệnh, yêu nhi ngoan ngoãn đáp ứng, thái độ lập tức chuyển biến thành không mặn không nhạt. Lần này ta muốn vơ vết đạo yêu thần cung một phen, Lạc Nam cười xấu xa, lão bà Lạc Long Nhi và cô em vợ bích tiêu dạo này hơi thiếu tài nguyên tu luyện, nhân cơ hội lần này tìm kiếm chút quà cho các nàng. Tham kiến sư huynh, sư tỷ Cửi tử dựt sư vương đến đạo yêu thần cung, một đám đệ tử canh gác bên ngoài hiển nhiên không chút nghi ngờ, thái độ cực kỳ cung kính. Sư muội làm phiền ngươi mang tài nguyên đến y đăng viện cứu đám khách nhân, sư huynh có việc đi trước một bước. Lạc Nam nói. Không thành vấn đề. Yêu nhi bình thản đáp. Hai người tách nhau ra, Lạc Nam dựa vào trí nhớ đoạt được từ linh hồn của yêu dương, ở thể nội mênh mông vô ngần của đạo yêu thần cung tìm đến một vùng trang viên thanh nhã. Tại cửa trang viên có hai thị nữ xinh đẹp canh chừng, hắn nở nụ cười nói, người ta muốn gặp nhị trưởng lão, làm phiền thiếu thần tử chờ một lát, ta sẽ đi bẩm báo với trưởng lão. Một thị nữ như tiên tử lướt đi vào bên trong. Rất nhanh, thị nữ đã trở lại bẩm báo, người trưởng lão cho mời, đa tà. Lạc nam chắp tay. Thị nữ đi trước dẫn đường, hắn đi theo phía sau. Trang viên thanh nhã với cỏ xanh hoa thơm, các kiến trúc, phòng ốc đều làm bằng gỗ thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Giữa hồ nước có một tòa đình viện như hoa sen trắng, trong đình có bóng hình Mỹ phụ nhân họa quốc ương dân, có thể khiến quân vương vì đó mà trầm mê không tảo triều, họa loạn thiên hạ. Yêu dương, ngươi tìm bổn trưởng lão có việc. Yêu mị uyển nhẹ chuyển ánh mắt. Đối với hai vị đồ đệ của sư tỷ nàng ưa thích yêu nhi hơn, về phần tên yêu dương này tính cách quá mức nông cạn, còn chưa ra dáng của một nam nhân trưởng thành, không đủ tư cách để lọc mắt nàng. Bất quá dù sao hắn cũng là đồ đệ của sư tỷ Xem như hậu bối, nên cũng muốn nghe thử hắn tìm mình có việc gì. Lạc Nam thần thần bí bí truyền âm, lời mị quyển hội lão, là ta, yêu mị quyển thoáng trùng mình, lập tức hướng thị nữ phất tay, ngươi ra ngoài canh gác, không có lệnh của bổn tọa bất cứ ai cũng không được phép vào, dù là cung chủ, tuân lệnh. Thị nữ kính cẩn cáo lui. Lạc Nam cởi bỏ mặt nạ, cười tủng tiễn tiến vào đình viện ngồi đối diện với nàng, chỉ cảm thấy hương thơm như mật đào chính mộng từ cơ thể nàng thoáng qua cánh mũi. Dụ hoặc vô cùng. Xem ra ngươi đã ra tay với yêu dương. Yêu mị uyển khẽ nhất cánh môi, tay ngọc chủ động pha cho hắn một ấm trà, rót vào trong cốc. Ừm, tìm cơ hội đến gặp nàng. Lạc nam nhất một ngụm trà, vị ngọc thanh thấm đẫm ruột gan. Thanh khách. Yêu mị uyển cười đến rung rẫy bầu sữa, treo tức nhìn hắn, thiết thân cũng không phải thiếu nữ thích nghe lời đường mật. Nhị Lan Quân Ngài chắc hẳn là có ý đồ với bảo khố của đạo yêu thần cung đúng chứ, Lạc Nam xấu hổ phút phút mũi, cảm giác như làm tạc bị chủ nhà phát hiện. Nói đến đạo yêu thần cung dù sao cũng là thế lực của ta, tuy rằng ta cùng sư tỷ không hợp, nhưng cũng sẽ không tán thành ngươi vơ vết sạch sẽ Yêu mị Nguyễn nói thẳng. Lạc Nam hiểu ý gật đầu, vậy nên ta mới đến hỏi thăm ý kiến của nàng thay vì tự ý hành động, trong mắt yêu mị Nguyễn hiện lên ý cười. Quả thật hắn có thể không cần tìm nàng mà tiến vào bảo khố tiến hành ăn trộm, với khả năng của Minh Hà, trộm xong hoàn toàn có thể rời đi thông dông. Nhưng hắn đến báo với nàng trước một tiếng, cho thấy hắn cũng nể mặt nàng, dành cho nàng sự tôn trọng, đồng thời cũng muốn nghe ý kiến của nàng. Nếu nhị Lan Quân đã cất công đến như vậy, cũng không thể để ngươi phí sức đi một chuyến. Yêu mị quyển nở nụ cười, thiếp thân có thể giúp ngươi dụ trưởng lão canh giữ bảo khố rời đi, đổi lại ngươi chỉ được lấy 5 món vật phẩm bên trong bảo khố mà thôi. Nhiều hơn chút không được sao? Lạc Nam trả giá. Hừ, mặc dù đạo yêu thần cung nội tình hùng hậu, nhưng nếu ngươi lấy trắng hơn 5 món sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Yêu mị uyển nghiêm mặt nói, tiếp thân không muốn vì lập trường của mình nghiêng về phá đạo hội mà gây tổn hại nghiêm trọng đến thế lực của bản thân, mong nhị Lan Quân thấu hiểu, được rồi, ta cam đoan không lấy nhiều hơn 5 món. Lạc Nam gật đầu hứa hẹn. Yêu mị uyển đã giúp đỡ hắn quá nhiều, mình cũng nên biết điều. Không thể quá mức tham lam. Bảo khố của đạo yêu thần cung, thế lực kinh doanh đứng đầu đạo vực, mức độ giàu có không cần nói cũng biết. Lạc Nam lấy tư cách thiếu thần tử đi vào, danh chính ngôn thuận. Thiếu thần tử, ngư định đổi thứ gì? Một vị trưởng lão vuốt râu hạ xuống bên cạnh hắn. Đây là ngũ trưởng lão, phụ trách trong coi bảo khố này của đạo yêu thần cung, ở trong phạm vi bảo khố có thiết lập quy tắc để hắn nhận biết sự tồn tại của tất cả vật phẩm dù là thấp kém nhất. Dù mất một hạt bụi hắn cũng cảm ứng được ngay tức thì. Bất quá ngũ trưởng lão có một nhược điểm, chính là hắn cùng nhiệt suy mê yêu mị viễn. Ha ha, tích lũy được chút điểm cống hiến, đang muốn quy đổi vật phẩm. Lạc Nam cười nói. Mà lúc này, một thị nữ của yêu mị viễn bỗng nhiên tiến vào bảo khố, nhìn ngũ trưởng lão kính cẩn nói, nhị trưởng lão có chút việc muốn nhờ ngũ trưởng lão đến gặp nàng một chút, nhị trưởng lão muốn gặp lão phu. Còn là tại đình viện. Ngũ trưởng lão giật bắn người. Đúng vậy, nghe nói là đang cần một loại tài nguyên, muốn nhờ ngài tư vấn. Thị nữ hoang ngoãn đác. Ngũ trưởng lão cảm giác linh hồn lâng lân, chẳng lẽ mình theo đuổi nhiều năm như vậy có hy vọng rồi sao? Đây là lần đầu tiên trong đời yêu mị uyển chủ động muốn gặp mình a những lần trước đều là mình tìm đến tận cửa vẫn bị đuổi về. Không bỏ qua cơ hội, ngũ trưởng lão liền quát lên, yêu nhật ở đâu, một tên thanh niên tóc vàng lật đật chạy đến. Chính là đệ tử của ngũ trưởng lão, một trong các thiên tử của đạo yêu thần cung. Người hộ tống thiếu thần tử quy đổi vật phẩm, lão phu có việc đi một chuyến rồi trở lại. Ngũ trưởng lão căng dặn. Tuân lệnh sư phụ. Yêu nhật nhúng nhúng vai. Dù sao ở đây đều là người nhà, thiếu thần tử yêu dương chẳng lẽ còn cướp đồ hay sao mà ta phải hộ tống. Bất quá nguyên tắc vẫn theo nguyên tắc, bảo khố lúc này cũng phải có người trông coi. Chúng ta đi. Ngũ trưởng lão mừng rỡ đi theo thị nữ. Chờ khi lão già này hoàn toàn rời khỏi bảo khố, Lạc Nam mới chân thành nhìn sang yêu nhật, sư đệ, ngươi và ngũ trưởng lão quản lý bảo khố, chắc hẳn hiểu rõ tất cả vật phẩm ở nơi này, không sai, sư huynh thắc mắc gì cứ việc hỏi. Yêu nhật tự tin vỗ vỗ vai. Vậy gợi ý cho ta một số vật phẩm quý giá cấp thần đạo nào, Lạc Nam cười tủng tiểm. Chương 2946, 5 món vật phẩm, thiếu thần tử, ngươi thật sự có đủ điểm cống hiến để nhận lấy cả 5 món vật phẩm này sao? Yêu nhật dùng ánh mắt kỳ dị nhìn sang, thanh âm tràn ngập hoài nghi, phải biết rằng ngay cả ngũ trưởng lão sư phụ hắn dù vét cạn túi cũng chỉ đổi được hai trong 5 loại vật phẩm này mà thôi. Thiếu thần tử chẳng lẽ vừa được cung chủ ư ái ban thưởng lượng điểm cống hiến khổng lồ? Lăng lộn trong bão khố nửa ngày, Lạc Nam chọn được mấy thứ đồ chơi cao cấp. Thần bảo ngũ hành thần châu Đồ chơi này hắn vừa nhìn thấy đã ưng, công dụng của nó bất phàm vô cùng. Ngũ hành thần châu là một quả cầu bên trong chứa đựng tiểu vũ trụ, tiểu vũ trụ này có tác dụng sản sinh ra ngũ hành hỗn động khí, thứ đồ vật dùng để sáng lập hành tinh cho hóa vũ bá thần thể cũng như khai mở đan điền và gia tăng tu vi của vô hạn trường sinh kinh. Mà cách sử dụng ngũ hành thần châu cũng khá đơn giản, chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng cho nó hoạt động là được, năng lượng có thể là nguyên thạch, đạo su, thiên tài địa bảo ở bất cứ đẳng cấp nào có thể nói ngũ hành thần châu là thứ đánh đổi tài nguyên để tạo ra ngũ hành hỗn độn khí, đối với Lạc Nam và Lạc Long Nhi đều quá mức cần thiết, không thể bỏ qua được. Kế tiếp là một bộ chân long thần cốt, xương cốt hoàn chỉnh của một con chân long tu vi thần đạo hậu kỳ, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều chân long lực, có thể là nguyên liệu luyện khí, cũng có thể hấp thụ long lực bên trong để khai mở long văn. Vật phẩm thứ ba là thăng khí thần phù, có thể một lần gia tăng đẳng cấp của vũ khí thiên đạo cực phẩm lên đến thần binh hạ phẩm. Lạc Nam dự định sẽ ban cho loạn thanh quân, đem thanh loạn kiếp kiếm của nàng thăng cấp. Vật phẩm thứ tư là một bộ y phục, hay nói đúng hơn là một kiện thần bảo thượng phẩm mang tên nhu thủy tố y, đây là thần bảo dành cho nữ nhân được luyện chế giống như y phục, tinh tế tỉ mỹ thanh mát như nước, nhẹ nhàng như sóng, mặt, lên người có thể gia tăng toàn phương diện đối với thủy hệ tu sĩ, bao gồm phòng ngự, chiến đấu, hồi phục, ngộ tính, thậm chí là cả quy lực khi sử dụng quy tắc cũng được đề thăng. Hơn nửa mặt lên người cũng cực kỳ thoải mái, như ngâm mình trong dòng nước thanh mát, sẵn khoái từng lỗ chân lông. Nhu thủy tố y này như được tạo ra cho bích tiêu vậy, rất phù hợp với người chủ tu thủy hệ thuộc tính như nàng. Nhiều năm lăn lộn ở đạo giới luôn có cô em vợ đồng hành và hỗ trợ, Lạc Nam vẫn chưa có gì đền đáp cho nàng, hôm nay quyết định chọn Nhu thủy tố y làm quà tặng. Đương nhiên Nhu thủy tố y cũng rất xứng với đạo thủy như Minh Hà, nhưng mà Lạc Nam sủng ái cô em vợ hơn cho nên quyết định thiên vị nàng một chút. Bất quá Minh Hà cũng không thua thiệt, bởi vì ở vật phẩm cuối cùng, Lạc Nam đã tuyển chọn được thứ phù hợp cho nàng. Thanh Nguyệt Đạo Thủy, đây là một loại đạo thủy có hình dáng như mặt trăng tròn làm bằng nước, bên trong chứa đựng nguồn thủy thuộc tính, thủy đạo lực, thủy hệ quy tắc vô cùng khổng lồ, có thể cung cấp không ngừng cho chủ nhân của nó. Trước đó ở buổi đấu giá, Lạc Nam muốn ngô hỗn độn lâu có tác dụng tương tự cho Minh Hà, nhằm giúp nàng không bị suy yếu Mất sức mỗi khi sử dụng màn nước xuyên toa không gian, đặc biệt là ở khoảng cách xa. Đáng tiếc giá của hỗn độn lâu quá cao, sau đó dù hắn được yêu mị uyển cho công thức chế tạo nhưng vẫn chưa thể bắt tay vào việc. Không ngờ ở bảo khố của đạo yêu thần cung tìm được thanh nguyệt đạo thủy, càng phù hợp với Minh Hà hơn cả hỗn độn lâu. Bản thể của Minh Hà cũng là đạo thủy, nhưng đạo thủy có thể thôn vệ đạo thủy, cho nên nàng luyện hóa thanh nguyệt đạo thủy là chuyện vô cùng dễ dàng. Thấy Lạc Nam đem cả năm đồ vật quý giá mà ngay cả số ít trưởng lão cũng không đủ khả năng quy đổi thu vào những trữ vật, sắc mặt Yêu Nhật trở nên đề phòng. Đáng tiếc con hàng này chỉ là thiên đạo hậu kỳ, ở trước mặt Lạc Nam gần như không đủ tư cách chống cự. Đơn giản là nhiếp hồn triển khai một cách đột ngột, Yêu Nhật đã mơ mơ màng màng. Ngủ đi! Lạc Nam cười tủng tỉm. Yêu Nhật ngoan ngoãn ngã lưng xuống đất. Minh Hà, chúng ta đi! Lạc Nam truyền âm. Minh Hà xuất hiện. Ngọc thủ nhẹ vạch không gian, một màn nước mở ra. À quên mất. Lạc Nam nhết miệng cười tủng tiễn, điều động loạn đạo quy tắc cưỡng ép xóa đi trí nhớ của yêu nhật đang hôn mê. Hắn khéo léo lưu lại một tia loạn đạo quy tắc còn sót lại ở hiện trường, mục đích không cần nói cũng biết. Lần này để xem loạn hoàng vũ và yêu chỉ hân còn có thể chung tay đối phó mình được hay không? Công tử hảo thủ đoạn. Minh Hà nhìn chỉ biết thang thở, ngoại trừ thực lực. Tâm cơ của người nam nhân này cũng sâu không lường được. Trước đó loạn hoàng vũ đã gây sự một lần, hiện tại lại thêm bảo khố bị mất trộm và lưu lại manh mối liên quan, có thể nói là châm dầu vào lửa, thiêu cháy mối quan hệ của hai thế lực. Không cần biết kẻ trộm có thật sự là loạn hoàng vũ hay không, nhưng một khi song phương đã sinh lòng nghi kỵ lẫn nhau, mọi thứ khó mà nói trước. Ha ha, nếu không dùng mưu hèn kế bẩn, thật sự rất khó đối phó đám lão quái vật này, Lạc Nam cười một tiếng, chưa từng tự nhận bản thân là người quân tử. Hắn chỉ hành động không trái với lương tâm mà thôi, nhân từ với kẻ thù là độc ác với chính bản thân mình, không từ thủ đoạn mới là vương đạo. Minh Hà che miệng cười khẻ. Lạc Nam cùng nàng ung dung bước vào màn nước, xâm nhập và rời khỏi bảo khố của một trong các thế lực mạnh nhất đạo vực như đi dạo. Chờ khi ngũ trưởng lão quay lại, có lẽ đối mặt với hắn chính là một cơn ác mộng. Đến đến đến, rốt cuộc hoàn thành lời hứa, tất cả đều có quà, trở về sát chiến điện. Lạc Nam cười tủng tiễn nhìn các gia nhân. Ngũ hành thần châu đưa cho Lạc Long Nhi, kèm theo là toàn bộ tài sản cướp được của Yêu Dương nhằm chuyển đổi chúng nó sang hỗn độn khí, ưu tiên gia tăng tu vi của nàng. Phu quân, ở buổi đấu giá thiếp đã có đôi thần nữ huyền thủ, hiện tại chàng lại đưa ngũ hành thần châu, cũng thật là ưu ái thiếp. Lạc Long Nhi lặng lặng nhìn hắn, tình cảm trong ánh mắt như có thể hòa tan cả thế gian. Ai nói ta ưu ái nàng? Lạc Nam biểu môi nói, đưa cho nàng chính là cho ta, bởi vì nàng phải nhanh chóng mạnh lên để giúp ta đối địch, đừng hòng lười biến, Lạc Long Nhi giỡn khóc giỡn cười, cái tên này rõ ràng là sủng ái nàng, lại còn giỡn giọng điệu như vậy. Bất quá đã có được ngũ hành thần châu, nàng cảm thấy thời gian tới mình phải tiến bộ thần tốc. Nếu đột phá đến thần đạo cảnh, với chiến lực của nàng thậm chí có thể chống lại cả ngự lông công chúa. Đừng quên khả năng phát triển của nàng chính là vô hạn, số lượng đang điền và thiên hà một khi đạt đến con số khủng bố, nàng có thể chiến bất kỳ địch nhân nào. Thăng khí thần phù đưa cho loạn thanh quân, kèm theo đó là một nhánh bất tử thụ, tre cổ việc biến dị, để làm nguyên liệu thăng cấp loạn kiếp kiếm. Đa tạ công tử, thiếp sẽ không để chàng thất vọng. Loạn thanh quân nâng niu từng món đồ vật mà hắn đưa đến. Gần đây nàng và phương du lĩnh ngộ bức họa đao kiếm thần đấu. Khả năng trưởng khống loạn đạo kiếm quyết càng trở nên lô hỏa thuần thanh, Tu Vi cũng đã đạt đến bán thần cảnh rồi, đồng thời đã mơ hồ tiếp cận với thần đạo quy tắc một thời gian nữa, nàng có thể hóa phàm để truy cầu thần đạo cảnh, quyết tâm trở thành một nữ kiếm thần, như vậy mới đủ tư cách làm kiếm thị của công tử. Thời gian qua công lớn thuộc về Minh Hà, nàng cũng không thể thiếu. Lạc Nam đem thanh nguyệt đạo thủy trực tiếp đẩy vào cơ thể của Minh Hà. Tuy rằng hắn cũng thèm thanh nguyệt đạo thủy. Nhưng hắn còn chưa đến mức độc chiếm tất cả mà không ghi nhận cống hiến của Minh Hà. Một chút sức mọn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Minh Hà Tông môi cười tuyệt mỹ, bất quá thanh nguyệt đạo thủy thật sự có thể giúp ta thuận tiện hơn khi truyền tống, cũng không khách khí với công tử. Cuối cùng, Lạc Nam cười tủng tiễm cầm một chiếc hộp gấm đưa cho Bích Tiêu, bên trong chính là nhu thủy tố y, chân thành mở miệng, đa tạ nàng vẫn luôn quan tâm và chiếu cố ta trong thời gian qua. Đây là chút tâm ý của ta, ta làm tất cả chỉ vì phá đạo hội cũng không phải vì ngươi. Bích tiêu dời ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn. Ta cũng đang vì phá đạo hội, như thủy tố y có thể giúp nàng mạnh hơn, như vậy nàng mới có thể cống hiến càng nhiều cho phá đạo hội A. Lạc Nam Nghiêm mặt nói, nếu nàng không nhận, vậy là không muốn phá đạo hội phát triển rồi. Bích tiêu hết cách với thủ đoạn của hắn, chỉ đành tiếp nhận bộ y phục, đáy lòng dâng lên cảm giác khó tả, vì sao không ăn kẹo vẫn cảm thấy ngọt. Nhớ mặt vào cho ta ngắm. Lạc Nam nháy mắt trêu nói. Bích tiêu trong lòng khẽ rắc, dù ta có mặt vào thì bên ngoài cũng khoác thêm một lớp áo choàng ai cho ngươi nhìn. Nè nè nè, của ta đâu? Phương Du thấy ai cũng có quà, mình lại không được cái gì liền mở miệng tháng nghị. Số nương môn, nàng còn thiếu nợ ta đạo su mua bức họa đao kiếm thần đấu chưa tính đấy. Lạc Nam biểu môi nói, để mặt phụ mẫu của nàng nhiều lần ra tay giúp đỡ, ta xóa nợ cho nàng, cũng không phải hắn keo kịp với Phương Du. Bất quả lần này đã hứa với yêu mị quyển chỉ lấy đủ năm món đồ vật mà thôi. Ngân trinh của hắn còn chưa có quà nữa đấy. Bộ xương chân long cấp thần đạo kia hắn cũng không sử dụng cho bản thân mình, mà là định dùng làm nguyên liệu thăng cấp bá vũ điện. Bá vũ điện còn chưa trở thành thần bảo, với tầm mắt của Lạc Nam hiện giờ đã không quá hài lòng với nó. Hay nàng gia nhập phá đạo hội đi. Ta chắc chắn sẽ tìm cách để giúp nàng mạnh lên. Lạc Nam cười hề hề chiêu mộ phương du. Thực lực và thiên phú của Phương Du vốn không cần bàn cãi, hắn rất muốn mời chào nàng, không làm kiếm thị cũng được, hãy trở thành người của phá đạo hội. Ai mà thêm! Lão nương sớm muộn cũng sẽ trả cho ngươi cả vốn lẫn lãi. Phương Du ngạo kiều hừ một tiếng, bất quá trong lòng cũng có chút cân nhắc. Phụ mẫu đã đối địch với những kẻ chống lại phá đạo hội, bản thân nàng cũng thế, vậy phá đạo hội là lựa chọn không tồi. Dù sao thì nàng khác với phụ thân và mẫu thân. Nàng không quá ưa thích cuộc sống bôn ba khắp chốn. Lạc Nam nhúng nhúng vai, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đúng lúc này, một khối truyền âm ngọc của Phương Du bỗng nhiên rung động. Vội vàng đáp lại, liền nghe thấy thanh âm sang sản của cuồng hổ đao thần, nữ nhi bảo bối đang ở đâu. Phụ mẫu đến đón ngươi. Chương 2947, trở về cùng ta. Tứ đạo cổ lâm. Lạc Nam dẫn theo Phương Du giao trả cho phụ mẫu của nàng. Bởi vì các thế lực ở đạo vực bị cái chết của sát pháp đạo chủ và bách thú tộc trưởng dọa cho kinh sợ, cho nên gần đây bọn hắn ưu tiên hành sự cẩn trọng, nghi kỵ lẫn nhau, đâu còn rảnh rỗi liên thủ truy sát ngạo long kiếm thần và cùng hổ đao thần được nữa. Đôi phu thê kiếm thần và đao thần này cũng nhờ vậy mà thoải mái hiện thân, nguy hiểm tạm thời qua đi, bọn họ muốn gặp mặt nữ nhi. Từ khoảng cách xa, đã thấy được ngạo long kiếm thần trong tà áo choàng trắng mút, cùng hổ đao thần trong bộ hắc bào rộng thùng thình Một người cầm đao, một người cầm kiếm, phiêu dật ung dung, tiêu giao tự tại thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Có lẽ ngoại trừ chiến lực kinh người, nổi danh trong hàng ngũ tán tu cấp thần đạo hai vị này còn khiến người khác phải ngưỡng mộ về tình cảm phu thê như một đôi bỉ dật điểu, đi đâu, làm gì cũng đều đồng hành cùng nhau. Tham kiến hai vị tiền bối. Lạc Nam cùng Phương Du hạ người rơi xuống, chắp tay thi lễ. Nếu không được hai vị này trượng nghĩa xuất thủ, lần ở đạo quốc hắn đã sớm gặp nguy hiểm trước khi đại tỷ kịch thời hàng lâm. Vậy nên Lạc Nam vẫn luôn ghi nhớ ân tình, tôn kính xuất phát từ nội tâm. Ha ha Lạc Tiểu Hữu, một thời gian không thấy, ngươi lại tiến bộ khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Cùng hổ đao thần sản khoái cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất có phong thái của loạn phàm tiền bối năm đó. ô Lạc Nam giật mình, cái cùng hổ tiền bối từng nhìn thấy qua loạn phàm tiền bối sao, phải biết rằng loạn phàm đã là lão quái vật chết vô số năm, thời kỳ loạn phàm là nguyên giới vẫn còn nguyên vẹn, nếu cùng hổ đao thần nhận thức loạn phàm. Vậy cũng là một lão quái vật rồi. Khi ta là một tiểu tử tu vi trí tôn, từng may mắn ở xa xa nhìn thấy loạn phàm tiền bối một lần. Cùng hổ đao thần cảm khái, khi đó thiên hạ đệ nhất kiếm thần đã là tồn tại bên trong truyền kỳ được toàn thể kiếm tu ngưỡng vọng, người trong thế gian lưu truyền một câu nói khiến ta nhớ mãi không quên, câu nói gì? Lạc nam nhịn không được hỏi. Cùng hổ đao thần ngẫn đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói ra, thiên hạ kiếm tu chia làm hai loại loạn phàm và phần còn lại, lạc nam nội tâm rung rảy, một cảm giác chết lạnh chạy dọc theo sống lưng. Thiên hạ kiếm tu chia làm hai loại, loạn phàm và phần còn lại. Một kiếm tu khủng bố như thế nào mới được thế nhân đánh giá như vậy? Chỉ qua một câu nói đủ thấy thực lực chân chính của loạn phàm là kinh thiên động địa đến mức nào? Cũng phải mà thôi, chấp trưởng loạn đạo kiếm quyết, có hộp đựng kiếm tự động thăng cấp vũ khí, một kiếm thần tị khiến chư thần tránh lui, kiếm độ càng không tung hoành ngang dọc. Nhưng càng khiến đáy lòng Lạc Nam trở nên lạnh bút chính là một nhân vật như thế lại ngã xuống trong tay thiên hạ đệ nhất nhân. Qua đó truyền kỳ loạn phàm như trở thành vật làm nền cho bóng lưng của người kia. Mà hắn, khả năng rất cao sẽ phải đối đầu với người đó, áp lực cực đại. Thấy sắc mặt Lạc Nam lúc đỏ lúc trắng, cùng hổ đao thần thầm nghĩ tiểu tử này chắc là bị tên tuổi của loạn phàm làm cho kính sợ rồi. Mà lúc này, ngạo Long kiếm thần sau khi kiểm tra tình hình của Phương Du, thấy nữ nhi thực lực tăng trưởng kiếm ý càng thêm nội liễn phong mang, tu vi có dấu hiệu tiến bộ. Biết được Lạc Nam ra tay hỗ trợ, lại còn bỏ ra lượng lớn đạo sumo đao kiếm thần đấu cho nữ nhi của mình, ngạo lông kiếm thần ôn tồn nói, đa tại Lạc tiểu hữu chiếu cố tiểu nữ trong thời gian qua, thật làm phiền ngươi quá, tiền bối xin đừng thách khí, phương du là bằng hữu của vãn bối, chiếu cố lẫn nhau là việc nên làm. Lạc Nam vội vàng đáp lại, húng hồ hai vị tiền bối rơi vào phiền phức cũng là do ta mà ra, người trong giang hồ, thân bất do b Việc phu thê chúng ta làm là do chúng ta tự quyết định, không liên quan đến ngươi hay bất kỳ ai. cuồng hổ đao thần nhét miệng cười, nhìn khắp thế gian này, người có thể bắt giữ phu phụ chúng ta cũng không nhiều, cứ mặc kệ bọn hắn, ngạo long kiếm thần ánh mắt nhìn Lạc Nam cảm thấy rất hài lòng. Trong quá khứ khi còn là một tiểu kiếm tu, nàng cũng là một trong số những kẻ ngưỡng mộ thiên hạ đệ nhất kiếm thần, xem đó là đối tượng bản thân hướng tới trên con đường kiếm đạo. Vậy nên khi phương du trưởng thành... Nàng đã đề xuất nữ nhi của mình xâm nhập vô minh mộ địa với hy vọng nữ nhi có thể trở thành truyền nhân của vị tiền bối mà mình ngưỡng mộ năm xưa. Kết quả nữ nhi thất bại trước lạc nam. Nhưng nạo long kiếm thần cũng không vì vậy mà tức giận, ngược lại cảm thấy ánh mắt của loạn phàm chắc chắn sẽ không sai lệch khi tìm kiếm truyền nhân. Mà hiện tại sau vài lần tiếp xúc, nàng nhận thấy tên hậu bối này không những có diện mạo bất phàm, thiên phú xuất chúng, mà cách hắn cư xử và hành động mới là thứ đáng tuyên dương. Nhìn xuyên suốt lịch sử nguyên giới Kẻ mạnh ác đảo kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé, thiên tài nhiều như cá giết sang sông, kẻ có được thiên phú siêu quần, khí vận ưu ái cũng đến mãi không hết, nhưng muốn tìm một người vừa xuất chúng, lại vừa khéo léo trong việc đối nhân xử thế lại rất hiếm hoi. Kẻ có tài thường đi kèm sự cao cao tại thượng phỏ vẻ viễn siêu thường nhân là chuyện hết sức bình thường. Lạc Nam có giả tâm nhưng không độc ác, có thiên phú tuyệt đỉnh nhưng không vì vậy mà kiêu ngạo, có thân phận khiến người khác phải ngưỡng vọng nhưng lại hành sự khiêm tốn ôn hòa với người xung quanh. Càng nhìn, ngạo Long kiếm thần càng cảm thấy vừa ý. Lạc Nam cảm giác được ánh mắt của ngạo Long kiếm thần nhìn mình có chút kỳ lạ, giống như ánh mắt của mẹ vợ đánh giá con trẻ vậy, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc với ánh mắt như thế này. Lần gần nhất mẫu thân của Khương Lê cũng nhìn hắn như thế. Khủ, hắn ho khang một tiếng, thay mặt bích tiêu mở miệng, hai vị tiền bối đều biết hội trưởng của chúng ta rất xem trọng hai vị, mà bản bối cũng vô cùng ngưỡng mộ hai người. Hiện tại chúng ta đã có cùng kẻ thù, vậy tại sao không liên thủ mà đối phó? Tiểu tử thật tâm mời hai vị tiền bối gia nhập phá đạo hội, chức vị hội lão cao quý vẫn luôn sẵn sàng, lạc tiểu hữu. Cùng hổ đao thần lắc đầu, phu thê chúng ta ưa thích du Sơn ngoạn thủy, xem bốn biển là nhà, xem thiên địa rộng lớn là chí hướng, đó chính là lý tưởng sống của chúng ta. Việc gia nhập thế lực không cần nhắc lại, đúng thế, chúng ta vẫn luôn biết ơn sự ưu ái của hội trưởng nhưng chức vị hội lão nên lưu lại cho những người có trách nhiệm. Phu phụ chúng ta không thích hợp. Ngạo Long kiếm thần cũng mở miệng. Lạc Nam trong lòng thầm thang, từ tiểu vũ trụ cho đến nguyên giới, hắn cũng tiếp xúc qua rất nhiều người, xem như hiểu được hai vị cường giả trước mắt. Bọn hắn là kiểu người tiêu giao tự tại, thích làm cái gì thì làm, thích đi đâu thì đi, việc mang trên người danh nghĩa của một thế lực đối với bọn họ như gông cùng xiên xích, cực kỳ khó chịu. Đây mới là những vị tán tu chân chính, thà rằng tự do ngã xuống. Cũng không muốn tiến vào một thế lực nào đó để nhận sự bảo hộ. Vãn bối đã hiểu, từ giờ sẽ không cưỡng cầu hai vị. Lạc Nam chấp tay. Bất quá phu thê chúng ta ưa thích Ngao Du nhưng chúng ta lại không thích mang theo cục nợ. Ngạo Long kiếm thần ánh mắt trơ tức nhìn Phương Du nói, nếu Lạc Tiểu Hữu không chê, hãy cho phép nữ nhi gia nhập phá đạo hội, tuy rằng nha đầu này thiên phú kém cõi, nhưng cũng có thể làm được chút việc vặt, cái này, là thật sao? Tiểu tử cầu còn không được đây, Lạc Nam lắp bắt cảm giác niềm vui ngoài ý muốn ập đến. Bà Nương đáng ghét, nói ai là cục nợ. Phương Du tức giận đến giậm chân, xén chút nữa rút kiếm chém mẫu thân của mình. Mẫu thân ngươi nói đúng, nữ nhi trưởng thành cũng không thể theo chân phụ mẫu mãi được, cuồng hổ đao thần nghiêm mặt nói, hãy như chim ưng rộng cánh bay cao, dù là phiêu bạc thế gian hay gia nhập thế lực, phụ mẫu vẫn luôn ở phía sau ủng hộ ngươi, có mặt khi ngươi cần đến, Lạc Nam không bỏ qua cơ hội. Lập tức bước lên một bước chân thành nói, Phương Du chính là một trong những nhân vật xuất chúng nhất mà vãn bối nhận thức, nếu được hai vị tiền bối đồng tình để nàng gia nhập vào chúng ta, đây thật sự là vinh hạnh khó được, Lạc Nam mừng rỡ không ức chế được, thiên phú và chiến lực của Phương Du không cần chứng minh, ngay cả hắn cũng phải chật vật nếu muốn thắng được nàng. Chưa kể nếu như có được Phương Du gia nhập, vậy có khác nào cùng hổ đao thần và ngạo long kiếm thần cũng đứng về phá đạo hội đâu. Tuy rằng hai vị tiền bối không chính thức trở thành hội lão vì không muốn bị gò bó. Nhưng nữ nhi đã gia nhập rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn chống lại thế lực của nữ nhi mình? Phương Du kế thừa đao pháp và kiếm pháp của phụ mẫu, tương lai nếu nàng đột phá thần đạo cảnh, so với bất cứ ngạo long kiếm thần hay cùng hổ đao thần đều mạnh hơn. Niềm vui ngoài ý muốn a hắn không ngờ đến hai vị này không muốn mang Phương Du đi, ngược lại còn ủng hộ nàng hãy tự bay lượng. Nè cái tên kia, ai muốn gia nhập vào các ngươi hả? Phương Du trợn tròn mắt, một tay chống lạnh chất vấn. Ta muốn. Lạc Nam kéo lấy tay nàng nắm chặt, ta rất muốn nàng trở thành một phần của chúng ta, ngươi, phương du như chim nhỏ thẹn thùng đem tay rút trở về, nhịp tim bỗng nhiên gia tóc, cắn môi ngạo kiều nói, bổng cô nương còn phải cân nhắc thật kỹ càng, đương nhiên, ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của nàng. Lạc Nam gật đầu, nhưng sẽ rất tuyệt nếu nàng chấp nhận đề nghị của ta, ha ha, người trẻ tuổi hãy cứ sống hết mình, dám nghĩ dám làm, thuận theo bản tâm, dù kết quả có thế nào, ngày sau nghĩ lại cũng không có gì phải hối tiếc. Cuồng hổ đao thần vỗ vỗ bả vai lạc nam, lại cưng chiều xoa đầu nữ nhi. Thật ra hiện tại ngươi có đi theo phụ mẫu cũng chẳng để làm gì, bởi vì với sự tiến bộ hiện tại, không quá 20 năm ngươi cũng phải tự mình hóa phàm, con đường thần đạo là do chính ngươi bước tới, không ai giúp đỡ được cả, kể cả phá đạo hội trưởng cũng không thể xen vào quá trình hóa phàm của mỗi người. Ngạo Long kiếm thần ôn tồn căng dặn. Phụ thân, mẫu thân, ta hiểu rồi. Phương Du gật đầu. Ánh mắt hừng hực quyết tâm. Nàng đã sống dưới cánh chim của phụ mẫu đã quá lâu rồi, đây chính là thời khắc nàng bay theo con đường riêng của bản thân mình. Dù có thế nào đi nữa, phụ mẫu vẫn luôn tự hào về ngươi, Lạc Nam tạm thời lánh mặt sang một bên để phương du cáo từ phụ mẫu của nàng. Mãi cho đến khi hắn nghe thấy thanh âm vi nghiêm của cùng hổ đao thần truyền vào trong tai, tiểu tử, nếu để ta biết ngươi khi dễ nữ nhi bảo bối của mình, ta và mẫu thân của nàng sẽ tìm ngươi tính sổ, Lạc Nam nở nụ cười. Từ sưng hô tiểu hữu chuyển thành tiểu tử, nói rõ cùng hổ đao thần đã thật tâm xem hắn như vãn bối của mình, đây là một sự tiến gần hơn về mối quan hệ. Đưa mắt nhìn sang, chỉ còn thân ảnh Phương Du một người đứng trên tảng đá, hai vị tiền bối đã biến mất ở phía chân trời. Hắn âm thầm cảm tháng một phen, đây mới là phong thái mà cường giả nên có. Ánh mắt của đại tỷ quả nhiên vẫn luôn sáng ngời, nhân vật mà nàng muốn chiêu mộ đều khiến hắn thâm phục, chỉ đáng tiếc không thể lay chuyển lý tưởng của đối phương. Thấy Lạc Nam đến gần, Phương Du len lén lau đi khóe mắt ứng đỏ ướt ác. Nàng cố gắng áp chế cảm xúc, bởi vì nàng hiểu từ giây phút này, nàng đã bước sang một con đường mới, một tương lai mới tách khỏi phụ mẫu mà nàng luôn kính yêu. Lạc Nam luồn từng ngón tay vào bàn tay của nàng, đem bàn tay mềm mại tinh tế của nàng nắm chặt mang đến cho nàng sự yên tâm. Thấy Phương Du đưa mắt nhìn mình, hắn mỉm cười ôn hòa, trở về cùng ta. Trường 2948 tìm đường chết, hứ, đừng tưởng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Phương Du trề môi nhìn hắn. Suy nghĩ gì? Lạc Nam ngờ vực nhìn nàng. Ngươi muốn mời ta vào phá đạo hội, mục đích cũng là vì lôi kéo phụ mẫu của ta đứng về phía ngươi mà thôi. Phương Du yêu kiều hừ một tiếng. Nàng nói cũng có phần đúng, nhưng lại sai nhiều hơn. Lạc Nam nở nụ cười. Sai chỗ nào? Phương Du không phục. Sai ở chỗ thứ mà ta nhắm đến chính là tương lai của nàng chứ không phải vì lôi kéo hai vị tiền bối. Lạc Nam nghiêm túc nói. Tương lai của ta thế nào? Phương Du chưa hiểu. Tương lai nàng chính là một nữ cường giả tuyệt thế, tỏa sáng rực rỡ, so với ngạo long kiếm thần và cùng hổ đao thần còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt Phương Du, nàng của ngày đó mới là mục đích thật sự của ta, nội tâm của Phương Du rung lên, có chút ngơ ngắt nhìn hắn. Người đánh giá cao ta đến như vậy sao, nàng hiện giờ chỉ là một thiên đạo cảnh viên mãn mà thôi, còn cách thần đạo cảnh cả một chặng đường dài phía trước, trong quá trình này thành công hay thất bại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, rồi còn cả thần đạo kiếp nguy cơ trùng trùng, vô số thiên chi kiêu nữ đã từng ngã xuống trên hành trình gian nan đó. Dù có là một bán thần cảnh cũng chưa dám vỗ ngực tự nhận mình sẽ chắc chắn trở thành một thần đạo cảnh sơ kỳ, huống hồ gì là phụ mẫu của nàng đã đều là thần đạo hậu kỳ có danh tiếng vang dội. Ấy thế mà người nam nhân này tin rằng nàng sẽ có thể làm được điều đó, điều mà nàng chỉ ấp ủ trong lòng chứ chưa từng nói với ai. Phương Du cảm giác được một sự công nhận cực kỳ to lớn, chính sự công nhận này đã hơn vô vàng lời nói, vô vàng lời khen ngợi hay nịnh nọt Thế nào? Không tự tin vào bản thân à? Lạc nam trêu chọc hỏi. Ai nói thiếu tự tin? Phương Du lập tức nhảy dựng, khoanh tay trước ngực, chỉ cảm thấy ngươi nhìn quá xa mà thôi, ngày đó sẽ còn lâu lắm, vì lâu. Vì gian khó nên nàng cần có ta đồng hành. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Không thèm. Phương Du trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn, thả người bay lên thiên không. Nhận ra phương hướng của nàng là quay về sát chiến điện, Lạc Nam nhịn không được nở nụ cười đuổi theo. Những lời Lạc Nam nói với nàng đều là sự thật, tuy rằng hiện tại Phương Du vẫn còn rất non nớt, nhưng hắn tin tưởng vào một tương lai nàng sẽ vượt qua cả hai vị tiền bối liên thủ. Truyền kỳ về đao kiếm thần vực sẽ đặc sắc vô cùng. Vừa cùng Phương Du trở về sát chiến điện, Ngân Trinh cũng đã từ Tổng bộ yểm Ma Điện mang đến một bản danh sách 5 nhiệm vụ vừa tiếp nhận, trong đó thậm chí còn có cả một nhiệm vụ mà Lạc Nam đã vô tình hoàn thành. Làm thịt sát pháp đạo chủ Bốn nhiệm vụ còn lại lần lượt là lấy mạng nô chủng đạo chủ, lấy mạng đại nguyên Soái loạn long của loạn đạo thần quốc, lấy mạng đại trưởng lão cửu thánh đạo thống, lấy mạng và cướp mắt của nhị trưởng lão bách nhãn đạo thống. Lạc Nam xem mà chật lưỡi Toàn bộ đều là mục tiêu ám sát cường giả thần đạo cảnh hàng đầu. Bất quá chỉ có những nhiệm vụ cao cấp như thế này mới đáp ứng đủ điểm cống hiến để đổi hai thanh kiếm cho Loạn Thùy Ảnh và Loạn Thùy Trân A. Trước đó ba vị trưởng lão đã làm thịt sát pháp đạo chủ, nhiệm vụ này không tính công cho bọn họ A. Lạc Nam hỏi Ngân Trinh. Lẽ ra nên là như vậy, bất quá ba vị trưởng lão biết thiếu chủ đang cần điểm cống hiến nên đã nhường lại cho ngài. Ngân Trinh giải thích. Ha ha! Ba lão già này cũng thật là, Lạc Nam gật cù hài lòng, hiếu kỳ hỏi, thế ai là kẻ treo thưởng cái mạng của sát pháp đạo chủ, chính là chiến pháp đạo chủ Vương Tùng A, trước đây y từng dùng một kiện thần bảo trung phẩm mang đến phân đà của yểm ma điện treo thưởng, muốn thuê sát thủ lấy tính mạng của tuần lâm. Ngân Trinh trả lời, bất quá sau khi quy đổi và chiết khấu 3 phần 10 giá trị vật phẩm cho tổng bộ, điểm cống hiến còn lại cho nhiệm vụ này cũng không quá hấp dẫn, đến nay vẫn chưa ai tiếp nhận, Lạc Nam khóe miệng giật giật. Quả nhiên đều không phải loại người lương thiện A. Hắn cũng xem như hiểu cách vận hành trong việc thuê sát thủ tại yểm Ma Điện. Vương Tùng dùng một kiện thần bảo trung phẩm treo thưởng cái mạng tuần lâm, kiện thần bảo trung phẩm này sẽ được đưa vào bảo khố, quy đổi thành điểm cống hiến. Nếu có sát thủ tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ, y chỉ nhận được 7 phần điểm cống hiến, còn 3 phần cống nạp cho yểm Ma Điện. Sát thủ có thể dùng điểm cống hiến nhận được, đổi sang vật phẩm khác mà mình cần từ bảo khố. Dưới một thần đạo trung kỳ như Tuần Lâm, nhưng phần thưởng nhận lại còn không đủ giá trị nguyên vẹn của một thần bảo trung phẩm, cho nên không có sát thủ nào hứng thú đi làm, nhiệm vụ liền bị treo ở đó trong thời gian dài. Nếu muốn mục tiêu mà ngươi thù địch nhanh chóng bị làm thịt, ngươi phải treo thưởng cái giá đủ hấp dẫn để các sát thủ nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ. Giả sử như Vương Tùng Hào phóng dùng hai kiện thần bảo trung phẩm trở lên hoặc một kiện thần bảo thượng phẩm để trao đổi, vậy Lạc Nam tin chắc sẽ có trưởng lão nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu phần thưởng người thuê sát thủ đưa ra đủ hấp dẫn, ngay cả điện chủ cũng sẽ đích thân ra tay, muốn ám sát cường giả hàng đầu như loạn hoàng vũ vẫn có tỷ lệ thành công khá cao đấy. Ngân Trinh nói thêm. Lạc Nam nghe vậy ánh mắt lué lên, thầm nghĩ nếu như mình dùng một quả bá khí hồ lô làm cái giá, chính phần 10 yểm ma điện chủ sẽ đoạt lấy tính mạng của loạn hoàng vũ. Dù sao thì sức hấp dẫn của bá khí hồ lô khiến ngay cả nữ cường nhân như đại tỷ cũng phải động tâm, không tin yểm ma điện chủ không thèm muốn. Nhưng bá khí hồ lô là thứ quá mức quan trọng, nhất là khi yểm Ma Điện Chủ còn có địch ý với đại tỷ, nếu như yểm Ma Điện Chủ đạt được bá đạo quy tắc, đến lúc đó khác nào mình tự tạo ra thiên địch cho đại tỷ. Một khi đại tỷ bị yểm Ma Điện Chủ gây phiền toái không ngừng nghỉ phá đạo hội liền chẳng khác nào rắn mất đầu Lạc Nam còn chưa ngu xuẩn đến mức đó, hắn chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại muốn làm mấy nhiệm vụ này cũng không dễ dàng a Lạc Nam nhìn bản danh sách có chút u sầu. Các thế lực hiện tại đều phong bế sơn môn, ngay cả khi hắn lấy danh nghĩa Vương Tùng cũng không thể bái phỏng bọn hắn, khó có cơ hội đột nhập ám sát. Chủ nhân, xin hãy cứu mạng a đúng lúc này, một lùng ý niệm khẩn cấp chợt truyền vào trong đầu, nghe qua như đang gào thét, kêu la thảm thiết. Thôn ma, ngươi xảy ra chuyện gì? sắc mặt lạc nam nhất thời trầm xuống. Con hàng này rõ ràng trước khi rời đi còn tự tin vỗ ngực sẽ giúp hắn thu phục thông thiên đạo thống nếu như vẫn còn tồn tại, kết quả hiện giờ lại kêu cứu rồi. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ quả thật tìm được thông thiên đạo thống, tên đạo chủ hiện nay là đồ đệ năm xưa của ta, hắn sử dụng tế bào của thuộc hạ để đúc nên thông thiên ma thể, lẽ ra thuộc hạ đã có thể dễ dàng khống chế hắn. Thông ma thê thảm kể lễ, ý niệm có vẻ rất suy yếu, nhưng nào ngờ có kẻ đi trước thuộc hạ một bước, chính là nô chủng đạo thống, bọn hắn đã sớm gieo hạt giống nô lệ vào trong đầu của đám cao tầng thông thiên đạo thống rồi, thuộc hạ không biết những thứ này, còn tưởng rằng mình dễ dàng thâu tóm thông thiên đạo thống Kết quả rơi vào cái bẫy của bọn chúng, hiện tại đã bị bọn chúng liên thủ vây bắt trấn áp, giam cầm trong lao ngục, nô chủng đạo thống. Ánh mắt lạc nam lué lên. Nếu nói đến một trong các thế lực mà hắn muốn tiêu diệt nhất, nô chủng đạo thống nên xếp vào hàng đầu. Chỉ riêng một tên đạo tử là Tâm Phong đã gieo tai họa khắp nơi tại Ngũ Châu Tứ Vực, tạo nên không ít chuyện đau thương cho các nàng huyết yêu cơ, huyết hàng lệ, huyết chiêu dương. Rồi cả chuyện xưa không muốn nhắc đến của hắn tại Kiếm Tây Thành. Tạo thành một vết thương không bao giờ lành trong nội tâm của hắn. Tất cả đều bắt nguồn từ nô chủng đạo thống. Nếu thôn thiên đạo thống thế hệ này đã bị nô chủng đạo thống bí mật khống chế, với thực lực của một vong linh như thông ma, đương nhiên không thể nào chống lại, bị bọn chúng bắt giữ là chuyện bình thường. Vừa vặn trong bốn nhiệm vụ mà Ngân Trinh vừa mang về, có cả nhiệm vụ lấy mạng nô chủng đạo chủ. Bọn chúng vì sao không giết ngươi? Lạc Nam chất vấn Bọn chúng muốn ép người đứng sau thuộc hạ lộ diện, ngay cả việc liên lạc với chủ nhân cũng là bọn chúng cố tình cho phép đây. thông ma thành thật nói, nô chủng đạo chủ thậm chí còn đang ở bên cạnh ta. Vô cùng đột ngột, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ phía thôn ma. Thông qua mối liên kết linh hồn giữa Lạc Nam và thôn ma, một viên đạo chủng chứa đựng khí tức thần đạo cực mạnh xuyên qua thời gian và không gian, trực tiếp bắn thẳng một cách chuẩn xác vào thể nội Lạc Nam. Muốn ký sinh vào linh hồn của hắn. Lạc Nam biến sắc mặt, không ngờ đối phương muốn lợi dụng mối liên kết giữa hắn và Thô Ma để kế đạo chủng nô lệ vào linh hồn hắn. Thủ đoạn cực kỳ độc ác, nhưng cũng đúng với phong cách quỷ dị của cái đạo thống này. Cực hồn cảnh, nhưng mà ngay thời khắc nguy cấp nhất, viễn mộng, hàng chi và thiên lệ cùng lúc ra tay. Nhân nghiệm đạo hồn quyết được các nàng vận chuyển. Linh hồn của Lạc Nam tiến vào trạng thái cực hồn cảnh, trở nên cứng trắng như sắc th không thua gì nhục thân của một vị thể tu. Ken Đạo chủ đụng trúng linh hồn của hắn như đụng phải một vách tường thép phát ra thanh âm vang dội, ma sát đến mức tué lửa. Đạo chủng bùng phát cả thần đạo quy tắc và thần đạo chi lực, cố gắng xuyên thủng linh hồn, mọc ra vô số nhánh rễ bén nhọn muốn ký sinh vào bên trong. Cúc, Lạc Nam gầm lên phẫn nộ, loạn đạo kiếm khí dung hợp bá đạo quy tắc hình thành một kiếm bên trong cơ thể, hung hăng trảm vào đạo chủng. Chỉ có như thế. Đạo chủng bị đánh bay ra ngoài thể nội. Nhưng nó là đạo chủng do đích thân nô chủng đạo chủ thi triển, cực kỳ cường hoành và lì lợm. Vừa bị tống khứ ra khỏi cơ thể Lạc Nam, nó liền ngoan cố bắn vọt về phía ngân trinh, muốn ký sinh linh hồn của nàng. Lạc Nam biểu lộ lạnh lùng, bá đỉnh hiện ra trong tay, bá đạo quy tắc bùng nổ, hung hăng nện lên đạo chủng. Răng rách Thần đạo quy tắc và thần đạo lực trên đạo chủ bị đánh tan, nó cũng bị đập đến nát bấy vải ra mặt đất. Lạc Nam điều khiển đế diễn thiêu đốt hừng hực, đem tất cả mảnh vụn của đạo chủng đốt cháy thành hư vô. Thứ này thật sự nguy hiểm. Ngân Trinh hiếp sâu một hơi, nàng chưa từng gặp qua đồ vật quỷ dị như vậy. Sắc mặt Lạc Nam ngồi bên cạnh trở nên âm trầm, cảm giác được mối liên kết giữa mình và thôn ma đã truyệt để biến mất ở khoảnh khắc vừa rồi. Một khi là vong linh của hắn là vĩnh viễn là vong linh, khi liên kết mất đi, đồng nghĩa thôn ma đã thật sự hồn phi phách tán, không thể cứu vãng. Vong Linh trỗi dậy vốn đã là triệu hoán linh hồn người chết, hiện tại Vong Linh bị hủy, chính là không thể luân hồi, không được siêu sinh. Tên thuộc hạ ưa thích nịnh nọc này đã không còn tồn tại nữa rồi. Nô chủng đạo chủ Lạc Nam từ trên bảo tọa đứng lên, ngẫn đầu nhìn bầu trời, ngươi thành công tìm đường chết. Chương 2949 Ngân Khôi Thăng Cấp, Nô chủng đạo thống Bên trong lao ngục tăm tối Đưa mắt nhìn lấy vong linh của thôn ma biến thành trao bụi phiêu tán, sắc mặt một nam tử trung niên trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc là kẻ nào? Vậy mà có thể ngăn cản một hỏa đạo chủ được thi triển toàn lực của ta, nam tử trung niên này có dáng người cao gầy, hai mắt nhỏ hẹp, sắc mặt nhật nhạt, diện mục có phần âm nhu gian xảo Hắn chính là nô chủng đạo chủ, tâm hạo, kẻ đã bí mật gieo đạo chủng nô lệ khống chế từ đạo chủ cho đến trưởng lão của thôn thiên đạo thống xuyên suốt những năm tháng dài đằng đẳng. Bởi vì thông thiên ma chủ chiến tử, thông thiên đạo thống trong quá khứ như rắn mất đầu, không còn cường giả hàng đầu bảo vệ, cho nên tâm hạo không bỏ qua cơ hội, sử dụng đạo chủng nô lệ để thao túng một phương thế lực. Rất nhiều năm thông thiên đạo thống vẫn phát triển dưới sự thao túng của tâm hạo trong bóng tối, vì hắn làm rất nhiều việc ác, mang về lợi ích khổng lồ cho nô chủng đạo thống. Mọi thứ cứ thế diễn ra, nào ngờ gần đây tâm hạo phát hiện có kẻ muốn thông qua tế bào cơ thể khống chế thông thiên đạo chủ, đặt đi quyền điều khiển từ đạo chủng của mình Sau khi âm thầm tìm hiểu, không khó biết được thì ra là thôn thiên ma chủ tưởng đã chết đi quay trở về. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của thôn thiên ma chủ, tâm hạo đương nhiên không phải là đối thủ. Đáng tiếc thôn thiên ma chủ chỉ là một vong linh, chiến lực yếu ớt đến đáng thương hại. Chỉ với một trận vây bắt đơn giản, tâm hạo dễ dàng trấn áp thôn thiên ma chủ. Nhưng thứ khiến tâm hạo cảm thấy hứng thú là kẻ đứng sau giật dây thôn thiên ma chủ ở trạng thái vong linh, muốn biết đó rốt cuộc là kẻ nào. Nếu cứng ép sư hồn của vong linh, chủ nhân của nó sẽ cảm ứng được mà đề phòng, giải trừ liên kết ngay lập tức khiến vong linh chết đi, từ đó không thu hoạch được gì. Vậy nên tâm hạo mới có ý định tạo điều kiện cho vong linh liên hệ với chủ nhân cầu cứu, khi đó hắn sẽ lập tức ra tay, thông qua mối liên kết linh hồn giữa cả hai mà đánh ra đạo chủ nô lệ xuyên qua thời không, khống chế chủ nhân của thông thiên ma chủ, đem một mẹ hốt gọn. Kết quả không cần nói cũng biết, kế hoạch của tâm hạo thất bại, vong linh thông thiên ma chủ bị phản vệ đến mức tan biến Đồng thời còn tổn thức một viên đạo chủng cấp thần đạo. Phải biết rằng dù đã lĩnh ngộ công pháp luyện chủng đạo quyết đến tầng cao nhất, tâm hạo cũng phải mất rất nhiều thời gian cũng như tài nguyên để luyện chế ra được đạo chủng cấp cao như thế. Có khi tốn hơn vạn năm mới luyện ra được một viên đạo chủng cấp thần đạo. Thế nên khi gieo kế thất bại, mất đi đạo chủng mà không thu hoạch được gì, tâm hạo tiếc đứt ruột, giận dữ ngút trời. Một viên đạo chủ đủ để hắn thao túng một vị thần đạo, lại cứ như vậy hủy mất làm sao có thể không phẫn nộ. Linh hồn của kẻ đó vững như bàn thạch, khả năng cao hắn là một vị hồn thần đạo. Tâm hạo ánh mắt lué lên sát khí lẫm liệt, hiện tại bổn tọa đã đắc tội với hắn, trong thời gian tới phải càng thêm cẩn thận, thôn liệt. Tâm hạo trầm giọng gọi. Thưa chủ nhân gọi thuộc hạ. Một cái bóng đen kịch xuất hiện mang theo ma khí cường hoành. Đây chính là thôn thiên đạo chủ thế hệ này, kẻ đã từng là đồ đệ của thôn ma, danh xưng thôn liệt. Tu vi thần đạo trung kỳ đáng tiếc vì bị gieo nô chủng nên chẳng khác nào chó săn của Tâm Hạo. Di dời toàn bộ Thông Thiên Đạo thống đầu nhập vào Nô chủng đạo thống ngay lập tức. Tâm Hạo ra lệnh. Hắn không muốn địch nhân có cơ hội lẻn vào Thông Thiên Đạo thống từ đó tìm cơ hội trả thù, vì vậy quyết định cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Hơn nữa nếu có thêm Thông Thiên Đạo thống đầu nhập vào, thực lực tổng thể của Nô chủng đạo thống sẽ mạnh mẽ hơn, dù địch nhân có đánh vào cũng có thêm viện quân chống lại. Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi làm, thôn liệt cung kính cúi đầu. Thân ảnh hóa thành ma ảnh tiêu tán. Nhìn theo thôn liệt hành động, tâm hạo nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy yên tâm hơn không ít. Thôn ma, ngươi đã gọi ta một tiếng chủ nhân, ta có trách nhiệm báo thù cho ngươi, sát chiến điện, lạc nam tỉnh lặng ngồi trên bảo tọa. Mặc dù thôn thiên ma chủ vốn là kẻ thù của hắn, nhưng từ khi trỗi dậy ở trạng thái vong linh, thôn ma đã trở thành một thuộc hạ trung thành. Nô chủng đạo thống vốn đã cùng hắn đối nghịch, hiện tại lại làm ra hành vi như vậy. Còn muốn lợi dụng thôn ma cấy hạt giống nô lệ lên linh hồn hắn. Hận thù ngày càng chất chồng, với một kẻ có thù tất báo như Lạc Nam, hắn đương nhiên không bỏ qua. Vì cái chết của thôn ma, vì bản thân hắn, nô chủng đạo thống buộc phải diệt. U Hồng Yên lan lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, ngân trinh hạ người rơi xuống bẩm báo, thiếu chủ, ta đã vừa điều tra, bên ngoài nô chủng đạo thống có thiên sát tinh hồn trận. Đây là trận pháp điều động tinh thần lực tru sát vào linh hồn của những người xâm nhập, thiên sát tinh hồn trận, ánh mắt lạc nam lué lên. Mặc dù thiên sát tinh hồn trận khá lợi hại, nhưng may mắn nó chỉ là thần đạo trung phẩm cấp trận pháp, dễ đối phó hơn thiên viêm thập trụ trận của thần hỏa đạo thống rất nhiều. Tuy nhiên không vì vậy mà hắn chủ quan, mỗi một đạo thống đều có nội tình riêng của bọn hắn. Ít nhất nô chủng đạo thống còn có thôn thiên đạo thống làm chó săn trung thành, nội tình sẽ không thua kém thần hỏa đạo thống Chẳng qua bọn hắn không quá chú trọng trận pháp hộ tông mà thôi. Đúng lúc này, vòng linh vương tùng từ bên ngoài tiến vào, cung kính quỳ một chân trên mặt đất bẩm báo, may mắn không làm nhục mệnh, thuộc hạ đã thành công thăng tấp ngân khôi, nói xong phất tay, một pho tượng nhỏ ống ánh hiện ra. Hoành! Pho tượng cấp tốc biến thành một con khôi lỗi khổng lồ như cự nhân, khác màu ngân bạc lúc đầu, hiện tại nó như được rèn đúc từ xương cốt sư cổ, nồng đậm khí tức tan thương, vô cùng hùng vĩ. Bên ngoài còn khoác một lớp giáp được rèn đúc từ da thịt của thượng cổ vu tộc. Bởi vì sử dụng thi thể của thượng cổ Vu thần thăng cấp, cho nên ngân khôi hiện tại có được công năng biến thành khổng lồ của vưu tộc, khí tức tỏa ra so với kim khôi còn mạnh hơn một bậc. Ồ, đạt đến thần đạo thượng phẩm khôi lỗi rồi sao? Lạc Nam hài lòng đứng lên đánh giá, thử vung quyền đấm vào bắp chân của nó, chỉ cảm thấy nắm tay tây dại. Đúng vậy thưa chủ nhân, hiện tại chiến lực của ngân khôi vượt qua cả thể thần đạo hậu kỳ. Vương Tùng bẩm báo. Ngươi làm rất tốt. Lạc Nam tán thưởng, không gũn công hắn thi triển vong linh trỗi dậy lên Vương Tùng, chỉ riêng khả năng luyện chế khôi lỗi như thế này, giá trị của Vương Tùng đáng để trọng dụng. Truyền lệnh của ta, tập hợp các cường giả, chuẩn bị cường công nô chủng đạo thống. Lạc Nam chiến ý ngất trời phất tay, đánh trực diện, đã có được sát chiến điện làm bàn đạp, hắn không ngại tung hoành một phen. Nô chủng đạo thống chắc chắn phải diệt. Có cần nói với cam đại miêu một tiếng, nhờ nó hỗ trợ? Bích tiêu hỏi. Lạc Nam hơi suy nghĩ, nhẹ gật đầu nói, cứ thông báo thôi, khi nào gặp sự cố ngoài ý muốn thì nhờ đến nó, còn nếu nô chủng đạo thống chỉ có con bài duy nhất là thông thiên đạo thống, hắn tự tin lực lượng trong tay mình hiện tại đã đủ để giải quyết sòng phẳng. Chúng ta cũng muốn tham chiến. Lạc Long Nhi, Loạn Thanh Quân, Phương Du các nàng nhao nhao thể hiện chiến ý. Đáng tiếc Lạc Nam lại lắc đầu. Biểu môi nói, thân phận của các nàng quá mức nhạy cảm, một khi bị phát hiện chẳng phải lộ ra ta là kẻ đứng sau sát chiến điểm, cùng thời điểm, tại đạo yêu thần cung. Năm món vật phẩm quý giá bên trong bảo khố biến mất bí ẩn, chịu trách nhiệm trực tiếp là ngũ trưởng lão và đệ tử yêu nhật của hắn. Mà người có thể đứng ra giải quyết đại sự như vậy, ngoại trừ cung chủ yêu chỉ hơn còn có thể là ai? Chỉ thấy yêu chỉ hơn đặt tay lên trán yêu nhật, cảm ứng được một tiêu loạn đạo quy tắc còn sót lại bên trong, chính thứ này đã xóa đi toàn bộ ký ức của yêu nhật. Loạn đạo quy tắc, chẳng lẽ lại là các ngươi dám thử thách giới hạn của bổn cung? Yêu chỉ hơn sắc mặt lạnh như hàng băng, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm tình. Đứng ở phía dưới, các vị trưởng lão ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngũ trưởng lão và yêu nhật lại quỳ giữa đại điện sắc mặt tái mét. Cung chủ, kẻ đó nguy trang quá cao siêu, vậy mà giả dạng thành thiếu thần tử, lão phu thật sự vô tội à? Ngũ trưởng lão cố gắng minh ngoan. Yêu nhi đến. Yêu Chỉ Hân mở miệng nói. Yêu Nhi cắn trắng môi, ngoan ngoãn tiếng đến bên cạnh. Yêu Chỉ Hân hành sự cực kỳ quyết đoán, đặt tay lên tráng nữ đồ đệ của mình. Mà ngay khi phát giác được nguy hiểm, bá đạo quy tắc do Lạc Nam lưu lại như có được linh trí, tự động giải trừ. Hiển nhiên hắn đã đoán được khi mọi chuyện bại lộ, Yêu Chỉ Hân chắc chắn sẽ kiểm tra Yêu Nhi, dù sao thì khi đó Yêu Nhi và Yêu Dương đã cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Khi có thần thức của cường giả thăm dò, bá đạo quy tắc sẽ chủ động biến tan. Không lưu lại chút manh mối nào. Yêu Nhi thoát khỏi khống chế, nhất thời ngơ ngơ ngát ngát như người mất hồn, còn chưa lấy lại bình tĩnh. Thả lỏng linh hồn. Yêu Chỉ Hân trầm giọng nói. Yêu Nhi ngoan ngoãn làm theo, để cho Yêu Chỉ Hân đọc lấy ký ức. Đáng tiếc xem một hồi, chỉ thấy Yêu Nhi sau một phen tranh cãi với Yêu Dương đã tạm thời bỏ đi trước, chờ đến khi Yêu Dương đuổi đến đã lập tức ra tay chế ngự, thu phục nàng thành thuộc hạ, từ đó ngoan ngoãn dẫn tặc vào nhà. Từ đầu đến cuối, kẻ thần bí kia đều dùng diện mạo của yêu dương, cẩn trọng đến cực điểm, không lưu lại dù chỉ là một chút sơ hở. Mà không cần nghĩ cũng biết, yêu dương thật sự đã bị giải quyết rồi. Yêu chỉ hân dù chứng kiến toàn bộ quá trình thông qua ký ức của yêu nhi, vẫn không thể nhìn thấu lớp mị trang của đối phương. Giết đồ đệ của bổn cung, mị trang thành hắn và cướp đồ của đạo yêu thần cung, rất giỏi a Yêu chỉ hân nhét môi cười nhạt, nhưng nụ cười lại khiến tất cả trưởng lão không dám nhìn thẳng. Lúc này, nàng bỗng hướng mắt về phía một bóng mình mê hoạch, thanh lãnh mở miệng, "Sư muội, nghe nói khi vụ việc diễn ra, ngũ trưởng lão ở chỗ của ngươi." "Có chuyện trùng hợp như thế sao? Thế nào là trùng hợp?" Yêu Mị huyển nhướng mày, muội muốn tìm một ít vật phẩm lĩnh ngộ quy tắc viên mãn nên muốn nhờ ngũ trưởng lão tư vấn, ai có thể biết được đệ tử của tỷ lại trở thành tạc nhân? Yêu Chỉ hơn sắc mặt lạnh lùng, công pháp của Ngự Thú sư thuộc đạo yêu thần cung đòi hỏi phải giữ cho linh hồn được nguyên vẹn 100%, nhằm ký kết khế ước với nhiều loại yêu thú. Cho nên không thể lưu lại một tiên linh hồn bên trong hồn bài như phần lớn các thế lực và đạo thống, dẫn đến khi có người chết đi rất khó để lập tức phản ứng được. Thế nên khi yêu dương bị địch nhân thay thế, ngay cả người làm sư phụ như nàng cũng không hề hay biết, quả thật khó trách cứ yêu mị nguyễn. Manh mối trước mắt vẫn chỉ là một tiên loạn đạo quy tắc sót lại trong người yêu Nhật mà thôi. Mà có thể nắm giữ loạn đạo quy tắc, thế gian chỉ có hai phương. Loạn đạo thần quốc và lạc nam. Cả hai đều là đối tượng đáng ngờ. Nhưng Lạc Nam kia chỉ là một tiểu tử thiên đạo cảnh, so với loạn đạo thần quốc khả năng có thể làm ra chuyện như vậy thấp hơn một chút. Nếu sư tỷ vẫn còn nghi ngờ, cứ sư hồn của muội là được. Yêu mị uyển nhiên mặt bước lên. Nàng đã âm thầm tính toán, nếu sư tỷ sư hồn mình, nàng sẽ lập tức xóa đi phần ký ức liên quan đến Lạc Nam. Về phần ký ức liên quan đến phá đạo hội từ lâu đã được hội trưởng phong ấn, ngoại trừ nàng và hội trưởng không ai đủ khả năng phát hiện. Thôi được rồi, yêu chỉ hân thở dài, tỷ vẫn luôn tin tưởng muội nói đến đây, nàng cao giọng phán, gián chức ngũ trưởng lão trở thành hộ pháp, tứ trưởng lão sẽ thay thế tiếp quản bảo khố trong thời gian tới, yêu nhật gián xuống làm đệ tử bình thường, sư đồ các ngươi phải cống hiến cho đạo yêu thần cung đến khi nào trả đủ 5 món vật phẩm thì thôi, đa tạ cung chủ ân không giết. Ngũ trưởng lão và yêu nhật thở vào nhẹ nhõm, lần này xem như cung chủ nhân từ nương tay, bằng không với tội trạng làm tổn thất nội tình nghiêm trọng. Có đền mạng cũng không đủ. Còn sống là còn làm lại được. Còn nữa, tạm thời đoạn tuyệt tất cả các mối quan hệ lui tới với loạn đạo thần quốc. Yêu chỉ hân hạ quyết định, bất cứ thành viên nào của loạn đạo thần quốc đặt chân vào phạm vi lãnh thổ của đạo yêu thần cung, giết không tha, nghe thấy lời này, yêu mị quyển âm thầm tháng phục hành vi của Lạc Nam Cao Minh. Tuy rằng việc hắn lưu lại một tia loạn đạo quy tắc khiến hắn trở thành đối tượng bị tình nghi, nhưng đồng thời loạn đạo thần quốc cũng không ngoại lệ. Hắn vốn đã đứng ở phía đối địch với yêu chỉ hân, nên việc bị nàng nghi ngờ chẳng ảnh hưởng thêm chút nào. Ngược lại loạn đạo thần quốc thì khác, quan hệ giữa hai thế lực tưởng chừng đang liên minh này sẽ sinh ra rạn nứt, từ đó không thể đứng cùng một chiến tuyến được nữa, dù có phối hợp cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Ngày nào bọn hắn còn nghi kỵ và đề phòng lẫn nhau, ngày đó phá đạo hội còn có thời gian phát triển. Lạc Nam đã thành công. Trường 2950 Diệt Nô Chủng Đạo Thống, Lạc Nam không biết tình hình tại đạo yêu thần cung, lúc này hắn đã hóa thân thành Vương Tùng, mang theo lực lượng cường giả sát chiến điện thẳng tiến địa bàn của Nô Chủng Đạo Thống. Đại chiến với Nô Chủng Đạo Thống không thể giống như những thế lực khác, Lạc Nam muốn huy động càng ít người càng tốt, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Bởi vì Nô Chủng Đạo Thống có khả năng gieo kế đạo chủng nô lệ vào cơ thể địch nhân, nếu như mang theo hàng vạn đệ tử sát chiến điện cùng lúc tham chiến. Những đệ tử sẽ không đủ thực lực chống lại các tuyên đạo chủng, cuối cùng bị người của nô chủng đạo thống khống chế, trở thành chó săn cắn ngược lại thế lực của mình, như thế cục diện sẽ vô cùng hỗn loạn và rối rắm, không giải quyết được vấn đề gì. Vậy nên lần này Lạc Nam chỉ điều động hộ pháp, trưởng lão cùng với mấy tên vong linh cấp thần đạo khoác áo tràn che giấu thân phận mà thôi. Tài cao gan lớn, hắn chẳng e ngại chút nào. Rất nhanh, và người đã ngự không đến bên ngoài một phiến thiên địa. Nơi này có trận Pháp khổng lồ với vô số luồng trận văn màu trắng chiếu rọi không gian, phía trên cao là hàng vạn ngôi sao tỏa ra sát khí kinh cũng sẵn sàng bắn xuống các tia tinh thần lực quanh tạc vào linh hồn của những kẻ dám sông vào trong trận. Thiên sát tinh hồn trận, thần đạo trung phẩm trận Pháp. Kẻ nào tiếp cận nô chủng đạo thống? Cảm giác được có người tiếp cận, bên trong trận Pháp có người cất giọng hỏi. Lần này Lạc Nam lười nói nhảm, trực tiếp vung tay. Ngân Khôi và Kim Khôi cùng lúc được ném lên. Kích thước âm âm biến lớn. Vận chuyển sức mạnh sánh ngang thể thần đạo hậu kỳ, hai cổ khôi lỗi hung hăng vung quyền đấm ra cực mạnh. Oanh oanh. Như bom nguyên tử nổ ra từ cánh tay cứng cáp hai luồng sóng xung kích hủy thiên diệt địa điên cùng oanh tạc. Âm âm âm âm âm âm âm. Chỉ với hai quyền, vì thế bao trùng một nửa đại trận, đem hàng vạn ngôi sao chấn đến nổ tung. Thiên sát tinh hồn trận như có được linh tính, những ngôi sao còn lại tỏa sáng ngút trời. Ngân tụ tinh thần lực bắn về phía hai con khôi lỗi, tru diệt linh hồn. Đáng tiếc đây là trận pháp dùng để đối phó những tồn tại có linh hồn, trong khi khôi lỗi như cổ máy chiến đấu vô tri vô giác mặc cho tinh thần tru hồn bắn vào, chúng nó vẫn cứ trơ trơ. Ngân khôi vận dụng khả năng của vua tộc, hóa thành một tôn cự nhân cao hàng vạn trượng, cả người đè thẳng xuống đại trận. Trăng rắc. Chưa đầy nửa phút đồng hồ, một tòa thần đạo trung phẩm trận pháp ầm ầm sụp đổ. Kéo theo đó là hàng loạt kiến trúc và các đệ tử của nô chủng đạo thông bên dưới bị đè chết, mùi vị máu tanh bốc lên nồng nạc. Kẻ nào đến nô chủng đạo thông gây sự? Một vị hộ pháp phẫn nộ gầm lên, thân thể bắn lên bầu trời chất vấn. Chỉ là trả lời cho hắn chính là Kim Khôi hung hăng đấm ra một quyền. Phốt! Hộ pháp còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị nện thành máu thịt. Lạc Nam nhết miệng cười nhạt, dựa theo thông tin từ phá đạo hội và cả yểm Ma Điện cung cấp. Cường giả mạnh nhất của nô chủng đạo thống chính là đạo chủ, tâm hạo với tu vi thần đạo hậu kỳ. Trong khi đó Ngân Khôi và Kim Khôi đã có chiến lực sánh ngang với thể thần hậu kỳ, lại thêm bọn nó chính là khắc tinh của đạo chủng. Bởi vì đạo chủng nô lệ không thể khống chế và thu phục khôi lỗi. Thế nên Lạc Nam mới cực kỳ tự tin tiến đánh nô chủng đạo thống mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Tiếp tục tàn sát. Lạc Nam âm thầm điều khiển hai con khôi lỗi. Rống. Ngân khôi và kim khôi ngửa đầu gầm thét, tay vung quyền, chân tung cước như hổ nhập bầy cừu, trắng trận dết chóc, muốn đem địa bàn nô chủng đạo thống sang bằng thành bình địa. Một đám trưởng lão, hộ pháp của sát chiến điện đứng sau Lạc Nam ngẹn họng nhìn trân trối, thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ với hai cổ khôi lỗi cường đại này đã đủ tiêu diệt cả một đạo thống có truyền thừa lâu đời hay sao? Khôi lỗi chính là thiên địch của đạo chủng A. Ngươi có thể dùng đạo chủng nô dịch yêu thú, Nhân loại hay bất cứ chủng tộc nào có được linh hồn, nhưng gặp phải khôi lỗi giống pháo đài được đúc từ kim loại, đạo chủng có thể làm được gì? Mau ngăn chặn bọn chúng lại, nô chủng đạo chủ, tâm hạo rốt cuộc xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt tái mét Nhìn khách toàn đạo vực, các thế lực và đạo thống đa phần đều dựa vào yêu thú để tu luyện và chiến đấu, hắn không ngờ đến sẽ có kẻ dùng khôi lỗi cao cấp như thế tiến đánh đạo thống của mình. Thật ra Ngân Khôi và Kim Khôi luôn là ác chủ bài bí mật của Vương Tùng. Từ trước đến nay hắn chưa từng để lộ việc bản thân là một khôi lỗi sư ra trước mắt thế nhân, cũng giống như việc tâm hạo thu phục thôn thiên đạo thống cũng là nội tình được che giấu vậy. Cho nên khi Ngân Khôi và Kim Khôi tung hoành ngang dọc, không ai ở hiện trường biết kẻ đứng sau chúng nó là ai. Nhưng tâm hạo cũng đoán được chắc chắn là có liên quan đến kẻ đứng sau thôn ma, bằng không làm sao có chuyện trùng hợp đến mức thôn ma vừa chết, thế lực của mình liền gặp tấn công. Có thể sở hữu hai con khôi lỗi đẳng cấp cao như vậy, kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Sắc mặt tâm hạo âm trầm bất định, trong mắt nồng đậm cảm giác bất an. Cùng ta đánh tan nó, nhận lệnh từ tâm hạo, thôn liệt bạo phát ma khí khắp trời lao vọt lên. Hắn chỉ có tu vi thần đạo trung kỳ, biết mình khó thể chống lại hai cổ khôi lỗi, vì thế ngửa đầu thét dài, thôn thiên ma thể kích hoạt, vù vù vù vù vù. Khoảnh khắc đó, một vòng xoáy đen kịch như vòi rồng bao trùng càng khôn, lấy tốc độ như vũ bảo thôn vệ hàng loạt thi thể, máu thịt của các thành viên nô chủng đạo thống tại hiện trường Vẫn còn chưa đủ, mau nuốt luôn người của ngươi. Tâm hạo ngoan độc hạ lệnh. Tương mệnh. Thông liệt không dám có chút vật lòng, há miệng nuốt chững vô số đệ tử, thành viên của thôn thiên đạo thống trong tiếng đào thét thẳng thiết và tuyệt vọng. Kỷ trong tháng chốc, sức mạnh cường hoành của một trong những ma thể hàng đầu được thể hiện rõ ràng, biến nô chủng đạo thống trở thành lò luyện ngục. Sau khi hấp thu, cắn nuốt ngàn vạn sinh mệnh, tu vi của thôn liệt lấy tốc độ chóng mặt đề thăng. Thần đạo hậu kỳ. Hắn vung ra một quyền, ma khí ngập trời che thiên phủ địa, hình thành một đôi ma trưởng tàn bạo ngạnh kháng cả ngân khôi và kim khôi. Thông thiên ma tướng, chưa dừng lại ở đó, thông liệt lại triệu hoáng chí tôn pháp tướng khổng lồ, lấy sức một người đại chiến hai con khôi lỗi, đem chúng nó liên tục đánh lui. Lạc Nam thấy cảnh này nhẹ gật đầu, khôi lỗi dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, ở trong cùng cấp thủ đoạn bị hạn chế, không thể nào là đối thủ của một vị cường giả thần đạo có thể chất mạnh như thông thiên ma thể. Bất quả hắn đã sớm lường trước tình huống này, nhẹ động ý niệm. Ông! Thần chiến khôi tỏa sáng chói mắt từ cơ thể của hắn bắn ra, nhanh chóng phóng đại, hóa thành một bộ chiến giáp khổng lồ. Rống! Ngân khôi điên cùng lao đến, thần chiến giáp liền tràn lên cơ thể của nó. Thần chiến giáp và ngân khôi hợp nhất thành một, chiến lực cấp tốc gia tăng. Mang theo lực lượng có thể bài sơn đào hải và lực phòng ngự khủng bố từ thần chiến giáp, ngân khôi như pháo đài hung hăng hút thẳng đến thôn thiên ma tướng. đùng Như gặp phải thiên thạch bạo nổ, thiên thiên ma tướng ầm ầm ngã ra. Mà Ngân Khôi thế không thể đỡ, tiếp tục tấn công thôn liệt. Trước đó thôn liệt có thể lấy một địch hai, nhưng khi có thần chiến giáp hỗ trợ, chiến lực của Ngân Khôi đã tăng theo cấp số nhân, hoàn toàn không e ngại thế công của thôn liệt. Ngân Khôi cuốn lấy thôn liệt đại chiến dữ dội, Kim Khôi lại lao về phía Tâm hạo phát động tấn công. Không xong rồi. Tâm Hạo da đầu tê dại. Nô chủng đạo thống sở trường là âm thầm thu phục. Khống chế những người khác, nếu như chiến đấu trực diện bọn hắn vô cùng yếu ớt, không thể nào là đối thủ của Kim Khôi được. Nghĩ đến đây, sắc mặt tâm hạo trở nên ngoan lệ, gầm lên một tiếng, mở kết giới, đùng. Một vụ nổ vang trời bùng phát, chỉ thấy đại địa của nô chủng đạo thống mảnh liệt nứt ra. Bên dưới đại địa, vậy mà có liên kết với một tiểu vũ trụ giống như nhất thế vũ trụ. Hiển nhiên nguyên giới rộng lớn vô hạn, vì có những tiểu vũ trụ trôi nổi bên ngoài hỗn động đụng vào nguyên giới sau đó bị các thế lực ở nguyên giới thu phục là chuyện bình thường. Mà nô chủng đạo thống vừa vặn sở hữu một cái tiểu vũ trụ thu nhỏ như vậy. Bọn hắn nuôi nhốt sinh linh của tiểu vũ trụ này như gà chó, khi cần thiết sẽ mang ra hiến tế, làm thịt. Thông liệt, thức ăn của ngươi đến, hãy mạnh nửa lên cho ta. Tâm hạo ác động gầm lên hạ lệnh, một tay hướng về tiểu vũ trụ chụp xuống, thần đạo quy tắc cường hoành đem vô vàng sinh linh hút lên không trung. Tốt! Thông liệt cất tiếng cười to. Thông thiên ma thể vận chuyển đến cực hạn, ý đồ cắn nút phần lớn sinh linh của tiểu vũ trụ để gia tăng sức lực. Sắc mặt Lạc Nam đại biến, không ngờ đến nô chủng đạo thống lại còn ẩn giấu con bài như vậy, hơn nữa sẵn sàng biến vô vàng sinh linh làm chất dinh dưỡng. Hành vi này khiến Lạc Nam nhớ đến tiểu vũ trụ của mình từng trở thành miếng mồi ngon của bất tử tộc, một cổ lửa giận dâng lên trong lòng. Tất cả sông lên. Lạc Nam lạnh lùng nói, "Tuân lệnh, một đám hộ pháp, trưởng lão của sát chiến điện rốt cuộc hiện thân." Bạo phát thế công lao thẳng vào nô chủng đạo thống. Đồng thời hai thanh thần binh là huyết sát đao và liệt sát đao của sát pháp đạo thống trước đó cũng được phóng thích, bay vào trong tay của ngân khôi cùng kim khôi. Hai con khôi lỗi được trang bị thần binh, chiến lực lại nhảy vọt thêm một bậc Mắt thấy tình cảnh này, thôn liệt biến thành một cổ ma khí khổng lồ cuốn lấy vô vàng sinh linh của tiểu vũ trụ, muốn trắng nuốt toàn bộ tiểu vũ trụ để đạt đến thần đạo viên mãn chỉ có như thế mới thành công chống lại địch nhân hùng mạnh. Nhưng Lạc Nam không cho hắn cơ hội này, hắn mở ra hộp đựng kiếm. Ken Loạn ninh lam xuất kiếm, một kiếm được hình thành từ hàng trăm vạn luồng kiếm vực liên kết như đại hải cuồng nộ, lam thủy kiếm khí trảm ngang thương khung, nhất kiếm chém tan đám ma khí khổng lồ do thôn liệt biến hóa thành, giải cứu cả một tiểu vũ trụ trước khi bị hút cạn Phốt, thôn liệt chỉ tạm thời tăng tiến thực lực nhờ thôn thiên ma thể, gặp phải kiếm thần chân chính như loạn ninh lam, ăn trọn một kiếm của nàng liền không ngừng thổ huyết. Ngân khôi nhân cơ hội một đao khổng lồ trảm xuống, nghiền nát cơ thể thôn liệt thành cạn bã. Sát chiến điện khốn kiếp, thì ra là các ngươi, nhận ra thân phận của các vị hộ pháp và trưởng lão, tâm hạo phẫn nộ rít cào, hận thù hôm nay, bổn tọa ghi nhớ rồi, thôn liệt đã chết, địch nhân quá mạnh, nô chủng đạo thống truyền thừa nhiều năm cũng đã hết bài. Tâm hạo xuất ra một tấm dịch không phù cao cấp. Ở lại cho ta, Lạc Nam không muốn kẻ hiểm ác này chạy trốn thành công, bá đạo quy tắc bắn ra loạn ninh lam lại chém ra một kiếm, kiếm khí vừa vạn bay cùng một hướng, dung hợp với bá đạo quy tắc của Lạc Nam, đem uy lực gia tăng điên cùng, khiến thời gian cũng phải dừng lại một nhịp. Phệt! Dịch không phù còn chưa kịp sử dụng đã bị kiếm khí chém thành hai mảnh. Phốt! Cánh tay tâm hạo rơi xuống, máu tươi phun trào. Vương Tùng, ngươi từ đâu có được nhiều thủ đoạn như vậy? Tâm hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lạc Nam không bận tâm, tay cầm hộp kiếm hé mở. Để loạn ninh lam có thể chém chết tâm hạo. Lần này xem như ngươi thắng, nhưng muốn giết tâm hạo ta, vẫn còn non lắm. Tâm hạo cười lành, buông lời uy hiếp, bổn tọa sẽ ở trong bóng tối, giống như con độc xà nhìn ngươi chầm chăm, chờ ngươi lộ ra sơ hở sẽ cắn ngươi một kích trí mạng, ngươi hãy sợ hãi đi, sát chiến điện của ngươi hãy chờ ngày ta điên cùng trả thù, vạn kiếp bất phục, lạc nam biểu lộ hờ hững, hộp kiếm chấn động, một kiếm toàn lực của loạn ninh lam lại xuất ra, muốn chém nát cơ thể tâm hạo Hoán Trúng Bí Pháp, vào thời khắc mấu chốt đó, Tâm Hạo bỗng nhiên lẩm bẩm khẩu quyết. Hoán Trúng Bí Pháp chính là môn bí pháp có thể dùng để giữ mạng, dịch chuyển hoán đổi vị trí của Tâm Hạo với một viên đạo chủng bất kỳ đang ký sinh trên cơ thể người khác ở một nơi khác. Hiển nhiên Tâm Hạo không chỉ gieo kế đạo chủng lên cao tầng của Thông Thiên Đạo thống, ngược lại ngoài kia vẫn còn rất nhiều tu sĩ bị hắn gieo kế đạo chủng, chẳng qua đám đó đều là tu sĩ thiên đạo cảnh trở xuống mà thôi, thực lực không quá mạnh. Nhưng vào những lúc như thế này, Tâm hạo hoàn toàn có thể giữ được mạng nhờ hoán chủng bí pháp, cực kỳ khó giết. Cho nên hắn mới tự tin mở miệng uy hiếp Lạc Nam như vậy. Mắt thấy bản thể của mình đã kết nối thành công với một viên đạo chủng, sẵn sàng dịch chuyển thoát khỏi kiếm khí của loạn ninh lam, tâm hạo dùng ánh mắt treo tức nhìn Lạc Nam, bờ môi cười khiêm miệt. Mèo Thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng mèo kêu quỷ dị vô cùng. Nụ cười trên môi tâm hạo bất chật cứng lại.